"Hảo a." Dung Dung cười đáp ứng. "Về sau sẽ có rất nhiều cơ hội." Hoàn Tâm An ủi nói. Bọn họ cùng nhau bước vào trại nuôi ngựa, Dung Dung đi xem chính mình mã Tiểu Hồng, Tiểu Hồng đã không phải phía trước kia thất ấu mã, mà là một con lông tóc bóng loáng, rất là anh tuấn thành niên hồng mã. Dung Dung ôm Tiểu Hồng thật cao hứng, nàng ngồi trên đi khi Tiểu Hồng thế nhưng một chút sợ người lạ đều không có, thực dịu ngoan mang theo Dung Dung đi rồi một vòng. "Đinh tổng, ngươi thật là đào đến một cái bảo." Hoàn Tâm An ủi cũng thực thích Dung Dung. Thật hận không thể chính mình có như vậy một cái nữ nhi. Quá khen. Đinh Khang Thái chỉ là cười cười. Dung Dung cưới lại đây, lại xa xa nhìn đến Lưu Chính Vĩ cũng cưới ngựa lại đây. Lưu Lão Sư. Dung Dung thực ngoài ý muốn. Dung Dung, ta tiến vào khi liền nghe ta huấn luyện viên nói các ngươi cũng ở, chạy nhanh kỵ lại đây xem có thể hay không gặp phải. Lưu Chính vi cười nói. Đinh Khang Thái nguyên lai like trên mặt có một chút ý cười tức khắc thu hồi, đôi mắt nổi lên không dễ phát hiện lạnh lẽo Ta xem ngươi rõ ràng chính là lại đây bắt được ta. hoàn tâm an ủi cười, hoàng hôn thiên sứ Dung Dung đã đáp ứng biểu diễn nữ chính. Ta liền biết Dung Dung nhất định sẽ đối cái này kịch bản có hứng thú. Lưu chính vị cười mở ra. Dung Dung có điểm khó hiểu, liền nhìn về phía Hoạn tâm an ủi. Là cái dạng này, hoàng hôn thiên sứ trước hết định ra tới nam chủ là chính vĩ, nữ chủ ta vẫn luôn có do dự, sau lại chính vị cho ta gọi điện thoại, long trọng để cử ngươi. Ta lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tàng Long rõ ràng chúng ta hợp tác quá tư chất của ngươi ta lại rõ ràng bất quá ngươi nhất thích hợp diễn ta này bộ diễn nữ chủ vừa lúc ngươi ở hồng kông ta còn không chạy nhanh làm ta thái thái liên hệ ngươi ăn cơm a hoàn tâm an ủi cười hoạn đạo nguyên lai like ngươi là có dự nghiêu dung dung cũng cười nói chính vĩ cũng là nhất định phải vạch trần ta bất quá dung dung kế tiếp ngươi đến phối hợp một chút tàng long tuyên truyền dung dung hiện tại đương hồng nàng tham dự tuyên truyền là phi thường quan trọng hoạn đạo ta phía trước thêm quá hiệp ước phối hợp tuyên truyền là hiệp ước một bộ phận ngươi cứ yên tâm ta sẽ không vi ước dung dung nói ta kế tiếp có rảnh cũng có thể hỗ trợ chạm chạm đài lưu chính vi cũng nói lưu lão sư cái này diễn cùng ngươi có quan hệ sao dung dung không khỏi cười hỏi dung dung mệnh chúng ta còn nhận thức lâu như vậy ta chính là cái này trong phim quan trọng nhất nhân vật ngươi không nhớ rõ sao lưu chính vi ở tàng long diễn cái kia biến mất đại hiệp thanh phong chỉ có một tuần kịch một cái bóng dáng dung dung cũng nghĩ tới đại gia cùng nhau cười đinh khang thái cũng không có chen vào nói hắn lại phát hiện dung dung ở cùng lưu chính vĩ đối thoại khi thần thái phi thường tự nhiên thậm chí có vài phần tiểu nữ nhân kiều mi mà lưu chính vĩ nhìn đến dung dung bắt đầu đôi mắt cơ hồ không từ trên người nàng rời đi quá đinh tổng này bộ diễn còn cần ngươi duy trì nha hoạn tâm an ủi cười nói kia đương nhiên dung dung diễn ta tự nhiên sẽ duy trì rốt cuộc đinh khang thái cười nói đinh khang thái rất ít sẽ trước mặt ngoại nhân nói như vậy lộ liêu nói thốt ra lời này ra tới lưu chính vi thần thái lập tức mất tự nhiên mà rung rung cười cười kỵ song mã trên đường trở về rung rung cảm giác đinh khang thái không phải cao hứng cái này làm cho nàng cũng khẩn trương lên liền hỏi hắn đinh tổng ta có phải hay không nói sai lời nói không có ta chỉ là không nghĩ tới ngươi cùng lưu chính vi quan hệ lại là như vậy hảo đinh khang thái nói lưu lão sư người đặc biệt hảo hơn nữa trợ giúp ta rất nhiều Tuy rằng hắn tuổi tác so với ta lớn hơn nhiều, chính là chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm một chút đều sẽ không cảm thấy có sự khác nhau, cho nên cảm giác khá tốt. Dung dung nhưng thật ra không hề tâm cơ nói. Chính là dung dung ngươi hẳn là biết hiện tại bên ngoài tất cả đều là ngươi cùng hắn thai tiếng, vẫn là phải chú ý bảo trì khoảng cách, đừng làm truyền thông nhìn đến các ngươi lén ở bên nhau. Đinh Khang Thái không chú ý chính mình thanh âm có điểm đông cứng, hắn cho rằng chính mình đây là việc công xử theo phép công vì nàng tốt kiến nghị. Dung Dung ngắm lại cũng cảm thấy có đạo lý. Kỳ thật ta cùng Lưu Lão sư rất ít lén sẽ chạm mặt, trừ bỏ lần này cưới ngựa chính là lần trước Ra Ra tỷ tỉ tỷ, tỉ, ta sẽ chú ý. Ân. Đinh Khang Thái nắm chặt Dung Dung tay, hơi hơi thu lực. Chương tám trăm hai càng ngày càng ngoan. Dung Dung cảm thấy Đinh Khang Thái thực không cao hứng, hắn không cao hứng liền thể hiện ở vào lúc ban đêm nàng bị lăn lộn thực thảm. Dung Dung sau lại tưởng, đại khái là hắn cảm thấy chính mình là hắn sở hữu vật, nam nhân đều là bá đạo. Tự nhiên không cho phép sở hữu vật bị người mơ ước. Đối này nàng cũng thực bất đắc dĩ, vô luận như thế nào nàng rất rõ ràng chính mình là Đinh khang thái người. Cái này buổi tối, rung rung ngủ ở trong lòng ngực hắn trong lòng liền nghĩ như vậy. Mặc kệ hắn đối chính mình là căn cứ vào cái dạng gì cảm tình, tóm lại hắn đối chính mình thực hảo, tóm lại hắn là chính mình nhân nhân, tóm lại chính mình cũng như vậy như vậy quyên luyến hắn. Nàng thậm chí tưởng cũng may nàng đôi mắt là giống người kia đi, nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể đi đến hắn bên người. bằng không lấy chính mình như vậy xuất thân nàng cùng hắn lại sao có thể có liên quan đâu nghĩ này đó trong lòng vẫn là có chút thương tâm thương tâm thời điểm nàng liền gắt gao dán ở trong lòng ngực hắn hoàn hắn eo là thực ra quy tự mình an ủi tốt xấu hiện tại bọn họ ở bên nhau nha dung dung nhận được thông cáo bắt đầu tham dự tàng long tuyên truyền tàng long tuyên truyền lượng công việc phi thường đại có cả nước hơn 20 cái thành thị lộ diễn đồng thời còn có hảo giải trí tiết mục thu bao gồm chân nhân tú điện ảnh lần đầu chiếu ngày đó còn ở kinh thành tổ chức long trọng lần đầu chiếu cuộc họp báo dung dung đi theo chủ sang cùng nhau thăm dự liền lưu chính vĩ cũng cùng nhau tới dung dung hiện tại cùng lưu chính vĩ là phía chính phủ cp vong hưu xưng bọn họ là nhất manh tuổi tắc kém nhất manh thân cao kém nhất manh mặt hình kém không ít bát quái quan hơi còn bái ra dung dung cùng lưu chính vĩ lén luyến ái mấy đại chứng cứ nói có sách mách có chứng kim lư thưởng thượng đổi tòa một chuyện một lần nữa lấy ra tới xảo ở lần đầu chiếu cuộc họp báo thượng bị lần nữa đề Ở cuộc họp báo trước, chế tác phương liền nói phóng viên khẳng định sẽ nhắc tới lưu chính Vĩ cùng dung dung hai tiếng, làm cho bọn họ không cần phủ nhận cũng không cần thừa nhận, như vậy mới có đề tài phối hợp điện ảnh lang xê. Nàng kỳ thật là không thích như vậy, nhưng cũng không không có biện pháp. Hai người phỏng vấn khi, phóng viên cũng thích đem bọn họ thấu thành một đống, hai người nói chuyện ánh mắt đều rất có ăn ý, chỉ xưng là tốt nhất bằng hữu Ta cùng dung dung đại khái kiếp trước chính là tri kỷ, cho nên lần đầu tiên gặp mặt khi đại gia lẫn nhau rất có hảo cảm. Thực mau liền trở thành bằng hữu. Lưu chính vị nói tới đối Dung Dung cảm giác khi, liền nói như vậy, rung rung công tác đặc biệt đua, đặc biệt nghiêm túc hơn nữa chấm nhất. Nàng lời kịch vĩnh viễn là bối nhất thủ, mỗi ngày cùng đạo diễn cùng nhau tới hiện trường, buổi tối cùng nhau rời đi. Nói thật, nàng là ta nhận thức 90 sau diễn viên nhất nghiêm túc nữ diễn viên. Chỉ nhất, Lưu lão sư, ngươi một nửa kia nếu là Dung Dung như vậy nữ hài tử, người tiếp thu sao? Phóng viên lập tức hỏi. nếu ta một nửa kia có thể giống dung dung như vậy, ta sẽ cảm thấy chính mình kiếp trước nhất định làm thiên đại chuyện tốt. Lưu Chính Vĩ cười, lời này có phải hay không có thể lý thuyết? Người yêu thầm dung dung. Phóng viên còn nói thêm, ta thích dung dung thật lâu. Lưu Chính Vĩ lời này vừa ra, toàn trường ổ lên, liền bên cạnh dung dung đều trợn mắt há hốc mồm. Ha ha ha, ta ý tứ là nói ta thưởng thức dung dung, thích dung dung thật lâu. Chúng ta là chi kỷ, cũng là bằng hữu. thậm chí ta đều hy vọng có thể có nàng như vậy một cái muội muội đại gia không cần hiểu lầm nga lưu chính vi lập tức lại cười nói dung dung cảm thấy chính mình trái tim đều phải nhảy ra lưu lão sư hôm nay hảo không bình thường nga các ngươi xem như vậy vẫn luôn ép hỏi ta dung dung đều bị dọa tới rồi lưu chính vi quay đầu xem dung dung có chút trở nên trắng mặt vội nói dung dung nếu làm ngươi lựa chọn làm lưu lão sư làm ngươi nhân sinh một nửa kia ngươi nguyện ý sao phóng viên vội hỏi Tựa như Lưu lão sư nói, ta cùng hắn là tri kỷ cũng là bằng hữu. Còn có chính là, ta đã có bạn trai, cho nên đại gia không cần khai như vậy vui lùa, ta bạn trai là hiểu lầm Dung Dung cười trả lời. Dung Dung phía trước cũng đã nói qua nàng có bạn trai, nhưng là nàng đối chính mình bạn trai bảo hộ thực hảo, đến bây giờ còn không có truyền thông chụp đến nàng lén cùng nam nhân ở bên nhau ảnh chụp. Ngươi bạn trai là trong vòng người sao? Khi nào kết giao? Dung Dung, ngươi sẽ không kết hôn đi. Vô số vấn đề phân dũng mà đến. Dung dung đến là không có hoảng loạn, cầm mịp rồ phồn cười ứng đối, đại gia không nên gấp gáp, một đám vấn đề tới. Ta bạn trai là ngoài vào người, thỉnh đại gia tha thứ ta tưởng bảo hộ ta ái nhân tâm, ta không nghĩ hắn đã chịu quá nhiều không cần quấy rầy. Đến nỗi đại gia hỏi ta hôn nhân chẳng huống, ta có thể khẳng định nói cho đại gia, ta hiện tại chưa lập gia đình. Nếu ta kết hôn, nhất định sẽ trước tiên thông chi đại gia, cảm ơn. Toàn bộ tuyên bố lời nói, sau lại tập điểm đều mơ hồ. Cơ hồ quay trung quanh ở Dung Dung tình yêu thượng. Là người chủ trì cường ngạnh đem đề tài kéo đến điện ảnh đi lên, cuộc họp báo mới xoay hướng gió. Ngày hôm sau giải trí bản đầu đề là, ảnh đế Lưu Chính Vị hướng Dung Dung bày tỏ tình yêu, Dung Dung Nguyễn chuyển cự tuyệt sưng đã có ngoài vòng bạn trai. Dung Dung nhìn đến như vậy tin tức thực vô lực, Đinh Khang Thái cũng thấy được cái này tin tức, cùng Dung Dung gọi điện thoại, làm không tồi, cần thiết nói có thể công khai chúng ta quan hệ, ta không ngại. Dung Dung nghe xong lời này dọa nhảy dựng, vội nói Vẫn là trước không cần đi, quá trận lại nói được không? tùy ngươi. Đinh Khang Thái không phải một cái yêu cầu nữ nhân tới bảo hộ chính mình nam nhân, hắn cũng không để ý công khai tình yêu. Dung Dung thở phào nhẹ nhõm Đinh Khang Thái vội hỏi nàng tiếp theo chạm đi chỗ nào? Tiếp theo chạm đi thạch gia trang, dù sao có hai mươi mấy người thành thị. Dung Dung trả lời. Ngươi không cần mỗi cái thành thị đều đi, Dung Dung. Đinh Khang Thái nhíu mày. Không có việc gì a ta đáp ứng rồi hoàn đạo, chỉ cần có đương kỳ. Đều tham gia Dung Dung nói Dung Dung còn có một cái khuyết điểm Hoặc là cũng có thể xưng là ưu điểm Đó chính là thật sự Nàng đã là một đường hoa đán Căn bản không cần sở hữu tuyên truyền thông cáo đều tham gia Nhưng nàng tính tình thiện lương Tham gia chút nào không hàm hồ Khi nào đi Thạch Gia Trang Hắn hỏi Ngày mai giữa trưa 12 điểm phi cơ Dung Dung nói Buổi tối đi ta chung cư Hắn nói Lưu Tiểu Phỉ giúp nàng ở Kinh Thành mua một bộ phong ở Lần này hồi kinh Dung Dung liền nói tân phòng còn không có trụ quá, lăng là đi ở hai ngày. Đinh Khang Thái buồn nói muốn đi, nhưng gần nhất Dung Dung đương hồng, sợ bị người nhìn đến, lăng là không làm hắn đi. Hảo! Dung Dung đáp ứng rất thông khoái. Hôm nay cấp tạp chí chụp mấy tổ bịa mặt, buổi chiều 4 điểm liền trước tiên đi Đinh Khang Thái trung cư. Tới rồi hắn trung cư, hắn không trở về, hắn trợ lý nhưng thật ra mua một đống đồ dùng sinh hoạt đưa lại đây. Dung Dung tiếp nhận đồ vật, sau đó nhận được Đinh Đổ Mi điện thoại. Hiện tại lại nhìn đến Đinh Đồ Mi điện báo, Dung Dung có chút ngơ ngẩn, thậm chí có vài phần nhút nhát. Nàng không qua dám tiếp Đinh Đồ Mi điện thoại. "Dung Dung, gần nhất rất bận đi." "Đúng vậy, rất vội." Dung Dung không như vậy tự nhiên. "Ta xem tin tức, ngươi ở làm tân điện ảnh tuyên truyền, giống như cũng tới Thanh Dương. Ngươi tới Thanh Dương khi, về nhà nhìn xem đi, Sơ Nguyệt rất tưởng ngươi." Đinh Đồ Mi nói. "Trong nhà? Thanh Dương tự ra là nàng ra sao? Nếu là trước đây" Dung Dung sẽ cảm thấy lời này nghe đặc biệt ấm áp thoải mái, nhưng hiện tại nàng nghe chỉ cảm thấy biệt yếu. Thanh dương kia vừa đứng ta chưa chắc sẽ đi, ta lập tức có một bộ phim mới muốn bảo tổ. Nàng như vậy trả lời. Như vậy a, vậy được rồi. Mặc kệ công tác lại vội, sinh hoạt vẫn là muốn quá đúng hay không. Đinh đồ mi tự nhiên thất vọng, nàng rất thích Dung Dung, cũng hy vọng an khang nắm chắc được Dung Dung, tự nhiên tưởng nhiều cùng nàng liên lạc cảm tình. Ta sẽ cảm ơn ngài. Dung Dung nói. Đỗ mi nghe vi lăng, vì sao nàng cảm thấy lần này Dung Dung cùng chính mình thông điện thoại đặc biệt khách khí đâu. Cứ nhiên ngài như vậy kính xưng đều dùng tới. Kết thúc điện thoại, Đinh Khang Thái liền đã trở lại, Dung Dung nên qua đi. Như thế nào đem bức màn kéo như vậy khẩn. Hiện tại là ban ngày, hơn nữa thời tiết ấm áp hậu thiên cũng hắc không như vậy sớm, bên ngoài còn sáng lên đâu. Dung Dung về đến nhà chuyện thứ nhất chính là kéo bức màn bật đèn. Ta sợ sẽ bị người chụp đến. Dung Dung nói. Cái này tiểu khu tư mật tính thực hảo, hơn nữa ta đã an bài người tốt, nếu có người chụp đến như vậy ảnh chụp ta sẽ nói trước hơn nữa xử lý, không có ta cho phép sẽ không đăng báo. Hắn ôm lên nàng eo nói, vẫn là tránh cho một chút tương đối hảo sao. Dung Dung cười, ngươi có đói bụng không, ta bắt đầu làm cơm chiều. Đinh Khang Thái nhìn chăm chú Dung Dung, nhéo nàng cầm thật lâu hôn trong chốc lát. Dung Dung, ta như thế nào cảm thấy ngươi càng ngày càng ngon đâu, chỉ cần cùng hắn ở bên nhau. Nàng sẽ cố tình lấy lòng chính mình, cái loại này lấy lòng cũng không phải không tốt, chỉ là phía trước cái loại này giữa tình lữ tự nhiên thân mật đã hoàn toàn tin tức. Hơn nữa trước kia nàng ở chính mình trước mặt còn sẽ có một chút tiểu tính cách, có đôi khi còn sẽ sinh khí làm lũng, hiện tại toàn bộ không thấy. Như vậy không hảo sao. Dung Dung ở trong lòng ngực hắn hỏi. Không có không tốt, nhưng là có thể không cần như vậy ngoan. Hắn nói, nàng như vậy cố tình đem chính mình phong thấp, làm cho bọn họ chi gian luyến ái đều thay đổi vị. Dung Dung cười, kéo ra hắn đặt ở chính mình trên eo tay, ta đi nấu cơm. Đinh Khang Thái trong lòng có nhàn nhạt mất mát, không khỏi nhìn chăm chú nàng bóng dáng, sau đó về phòng thay quần áo. Một hồi phòng, Đinh Đồ Mi điện thoại đánh liền tới rồi. Ngươi cùng Dung Dung không ra vấn đề đi. Đồ Mi hỏi, ta cùng nàng có thể ra cái gì vấn đề? Rất tốt. Nói xong câu này, Đinh Khang Thái vẫn là có chút không tự tin, nhưng hắn không có khả năng cùng Đồ Mi nói này đó. Đinh Phương Phỉ trở về. không có làm cái gì sao? Đồ Mi hỏi lại. Ta có an bài người nhìn nàng, nàng không rời đi quá Hồng Công. Hắn trả lời. Trước kia sự, ngươi cùng Dung Dung để qua sao? Không cần thiết, những cái đó sự đều đã qua đi không phải sao? Đinh Khang Thái không chút nghĩ ngợi liền nói. Hắn nói chính là có đạo lý, Đồ Mi cũng như vậy cho rằng, liền nói, Dung Dung thật là cái không tồi cô nương, gần nhất nàng có tân điện ảnh chiếu, ta đã phân phó đi xuống. Tháng này cấp sở hữu công nhân phúc lợi chính là một trường tàng long điện ảnh phiếu, duy trì một chút nàng. Đinh Khang Thái nhưng thật ra cười, cái này chủ ý không tồi, phiền thoái ngươi lão công cũng duy trì duy trì. Ngươi không cho dung dung đại ngôn hắn di động sản phẩm, ngươi còn tưởng hắn mua dung dung điện ảnh phiếu A. Đinh Đồ mi cười nói, hắn nếu là biểu hiện hảo, dung dung đại ngôn bản cổ sản phẩm, cũng không phải không có khả năng. Đinh Khang Thái cười, ngươi hiện tại tâm là toàn thiên đến dung dung trên người. Đỗ mi nói như vậy càng là cao hứng, nhìn đến các ngươi này hảo, ta liền an tâm rồi. Nếu không sai biệt lắm, liền hoàn toàn định tới sao. Được rồi, tự thái thái, tái kiến đi. Đinh Khang Thái nói xong, cắt đứt điện thoại. linh 803 Dung bảo cá cái lẩu. Kết thúc điện thoại, hắn thay đổi bộ quần áo ở nhà ra tới, Dung Dung ở nấu cơm. Buổi tối ăn cái gì? Đinh Khang Thái đi qua đi xem nàng nấu cơm. Ta làm cá cái lẩu. Dung Dung trả lời, ta khi còn nhỏ rất thích ăn cá. Nhưng ngươi biết chúng ta bên kia, ăn cá cũng không nhiều. Ta mụ mụ trước kia thường cho chúng ta làm cá cái lẩu, một khối cá làm cái lẩu, sướng rất nhiều đồ ăn, liền đặc biệt mỹ vị. Đinh Khang Thái xem nàng đã đem cá ướp hảo, ở thiết nấm hương, lát gừng. Nhìn tựa hồ thực không tồi bộ dáng. Đinh Khang Thái cười. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Dung Dung nói liền muốn đẩy hắn đi ra ngoài, ngươi mau đi ra đi, nơi này dầu muối trọng. Không quan hệ, ta có thể giúp ngươi rửa rau. Nói xong. Hắn trồng nổi lên tay háo. Không cần, không cần. Dung Dung lập tức đẩy hắn, phòng bếp là nữ nhân thiên hạ, người mau đi ra. Đinh Khang Thái xem nàng bộ dáng này đảo cảm thấy buồn cười, vẫn là thật lui ra ngoài, bất quá vẫn là đứng ở phòng bếp cửa xem nàng nội. Dung Dung nấu cơm đều cực có mỹ cảm, nàng còn cắt hoài sơn, cà rốt, mang che chờ cắt thành từng điều từng mảnh, nhìn đặc biệt mới mẹ ngon miệng. Sau đó bắt đầu xào đại liêu ở đáy nồi, đem ướp tốt cá bỏ vào đi. Lại cái nút đế chỉ chốc lát sau nấu khai lại dùng tiểu hỏa nấu trong chốc lát lại ngã vào cái lẩu trong buồn. Đinh Tổng, có thể giúp ta mang sang đi sao? Dung Dung nói. Ta vinh hạnh chi đến. Đinh Khang thái cười. Dung Dung cắt một cái quả buồn, làm lạnh giả mục nhĩ, một mâm mì chua cay thi, có thịt bò cũng làm rau thơm thịt bò, còn chuẩn bị mì sợi chuẩn bị trong chốc lát cái nút đế nấu. Chờ tất cả đồ vật chuẩn bị tốt, hai người mới ngồi xong. Muốn ăn trước thịt? Bằng không trong chốc lát thịt cá liền toàn hóa. Dung Dung nói, cho hắn kẹp thịt ra. Đinh Khang Thái nếm một ngụm, thịt cá phi thường ngon miệng, tươi mới vào miệng là tan. hắn tán không quyết tuyệt, ăn rất ngon. Người thích ăn liền hảo. Dung Dung chính mình cũng nếm một ngụm, quả nhiên ăn ngon. Người không chụp bức ảnh sao. Hắn nói, a, Dung Dung chính ăn đâu, nàng cũng là đã lâu không hảo hảo ăn thịt. Cho ngươi phèn chia sẻ một chút. Hắn nói, ta tin tưởng. Bọn họ nhất định sẽ thực giật mình Dung bảo sẽ làm như vậy mỹ vị cá cái lẩu. Hắn kêu chính mình Dung bảo. Dung Dung không nhìn xuống tim đập một chút, vội nói, kỳ thật cũng giống nhau. Chụp đi. Đinh Khang Thái buông chết búa. Dung Dung đành phải lấy ra di động, nàng còn là phi thường cẩn thận chỉ chụp cái lẩu bộ phận, sau đó phát đi lên. Đinh Khang Thái lập tức lấy ra di động xem xét nàng với bù. Dung Dung liền sợ hắn điểm tán hoặc là làm gì, vội nói, ngàn vạn không cần điểm tán. Hắn ngẩng đầu xem nàng. hắn đều thiếu chút nữa liền phải điểm đi xuống hiện tại bái ta thấy bộ người đặc biệt nhiều ngươi một chút tán thực dễ dàng làm người liên tưởng dung dung vội giải thích ngươi rất sợ chúng ta quan hệ công khai đinh khang thái hỏi nàng không phải là là ta cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm lại nói nếu công khai ngươi cũng sẽ có rất nhiều bối rối dung dung nói điểm này bối rối ta tin tưởng ta còn là tiêu hóa đúng rồi hắn buông xuống di động cũng không quấy dày đi điểm tán đinh tổng Ngươi là tưởng công khai sao? Dung dung không khỏi hỏi. Tùy ngươi đi, ta không sao cả. Hắn cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cái gì? Nam nhân cảm xúc hiện tại thật không tốt chiếu cố. Dung dung tâm lý tưởng, nàng vừa chuyển miệng liền nói. Đinh tổng, ngươi nếu là cảm thấy công khai tương đối hảo, cũng có thể công khai, ta cùng tiểu phỉ tỉ nói một chút. Tùy ngươi. Đinh khang thái chuyên tâm ăn cái gì? Dung dung xem hắn không nghĩ bàn lại, nàng cũng không nói chuyện nữa, lập tức không khí liền buồn xuống dưới. Thật là không giống nhau, Dung Dung đối đãi chính mình, hắn sát mặt tám trầm. Nàng ở lấy lòng chính mình, không có lúc nào là không ở lấy lòng chính mình, nhưng cũng không phải lấy một cái bạn gái thân phận. Nàng đem chính mình đương cái gì, ủy thân cho hắn tình ép u. Hắn ánh mắt dừng ở nàng thân, thấy nàng chuyên tâm ăn cái gì, cảm nhận được hắn ánh mắt nàng lập tức cười. Nhìn đến nàng như vậy tôi cười, hắn sát mặt càng trầm, tức khác lại tươi ngon thịt cá ở trong miệng cũng mất đi hương vị. Dung Dung không biết chính mình nơi nào chọc tới hắn. Một hồi nói có thể công khai, nàng nói công khai cũng đúng hắn tựa hồ cũng không hài lòng. Dung Dung cảm thấy, chính mình cùng Đinh Khang Thái ở chung càng ngày càng gian nan. Buổi tối tự nhiên hảo hảo vận động một chút, Đinh Khang Thái đúng là giống như chết đói tuổi tác, đối Dung Dung nhu cầu cũng rất lớn. Gần nhất hai người ở phương diện này tần suất rất cao, không có thuần cái chăn nói chuyện phiếm thời điểm. Nhưng hôm nay làm Dung Dung có chút ngoài ý muốn là, hắn vô dụng phòng hộ thi thố. Dung Dung cũng không hảo nhắc nhở hắn. chỉ là ở hắn ngủ sau chính mình lấy ra lưu tiểu phỉ cho chính mình bị thuốc tránh thai ăn ăn xong mới ngủ kết quả ngày hôm sau buổi sáng đinh khang thái trước tỉnh hắn đi vận động phòng làm xong vận động trở về trải qua phòng khách nhìn đến nàng mở ra bao bao bên trong có một hộp dược vừa thấy đến dược hắn tự nhiên sẽ xem vài lần thấy cùng thuốc tránh thai sắc mặt trầm hạ tới nàng nhưng thật ra thực tự giác đêm qua không có làm thi thố hắn nói cô ý cũng không hoàn toàn là nhưng là có vài phần ý nghĩ như vậy nếu là dung dung mang thai liên kết hôn tính bất quá hắn cũng có thể lý giải dung dung hiện tại là sự nghiệp hoàng kim thời kỳ không cần thiết lập tức liền gả chồng sinh con hắn đem dược thả lại đi chỉ đương không thấy được dung dung buổi sáng bị một trận tin tức đánh thức nàng lấy lại đây vừa thấy là tàng long nhà làm phim phát tới ngày hôm qua tàng long phòng bán vé đạt 100 triệu đơn thiên qua trăm triệu dung dung bị cái này con số choáng váng một chút hiện tại điện ảnh ngành sản xuất bành trướng thời điểm phim nhựa một ngày quá trăm triệu cũng không hiếm lạ hiếm lạ này bộ là võ hiệp phiến ở quốc nội đệ nhất bộ võ hiệp phiến đơn thiên quá trăm triệu dung dung nhanh chóng xem nội bù tàng long quan hơi báo cáo cái này tin vui dung dung lập tức xoay chỉ viết đơn giản cảm ơn đại gia kết quả nàng vừa lên nội bù bởi vì ngày hôm qua đã phát cá cái lầu ảnh chụp trên ảnh chụp mơ hồ nhìn đến là hai phần năn cụ, mắt sắc phen lập tức nhận định dung dung ở cùng bạn trai ở bên nhau ta thấy được nam nhân bóng dáng truyền thuyết chung dung ca đại buổi tối không ăn cơm Vừa lên tới liền nhìn đến Dung bảo ở ngược cậu, nói từ bóng dáng xem giám định Dung ca là nam thần. Dung ca. Dung dung vừa thấy đến cái này xưng hô thật đúng là choáng váng, vừa lúc đinh khang thái tiến bảo, nàng từ trên xuống dưới đánh giá hắn, rất khó tưởng tượng hắn kêu Dung ca. Cơ hồ là đồng thời, Dung ca là nam thần đề tài cư nhiên cũng vào đề tài bảng, hàng ngàn hàng vạn vong hữu đều ở đoán thần bí Dung ca là ai. Như thế nào như vậy nhìn ta? Hắn đi tới. Dung dung đưa điện thoại di động cho hắn xem. Ra đại sự. Đinh Khang Thái xem xét phía dưới từng hàng bình luận, không khỏi cười, Dung ca tên này, không tồi a. Dung Dung đưa điện thoại di động đoạt lại đây, ta liền đoán được khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Ngươi không phải đã công khai nói qua ngươi có bạn trai, liền tính bị vong hữu nhìn đến bóng dáng, cũng không có gì quan hệ. Đinh Khang Thái cười nói. Lời nói đương nhiên là nói như vậy, nhưng Dung Dung một chút không nghĩ bác đề tài như vậy. Nhưng nàng hiện tại ở tuyên truyền kỳ, đề tài như vậy cũng là chế tác phương yêu cầu. Dung Dung xem rất nhiều fans nhắn lại muốn cá cái lẩu cách làm, Dung Dung lập tức lại chia sẻ một cái cá cái lẩu cách làm. Kết quả điểm tán một mảnh. Ta Dung bảo không chỉ có kỹ thuật diễn hảo, chủ nghệ còn một bậc đồng. Dung ca đời trước nhất định cứu vớt vũ trụ, mới có Dung bảo như vậy bạn gái. Dung ca Dung bảo hảo hảo. Dung Dung nhìn đến như vậy bình luận vẫn là thừa cấm áp, để cho nàng không nghĩ tới chính là hắn như vậy một phân hưởng, lại nhiều một cái đề tài. Dung bảo cá cái lẩu. Thực mau lưu tiểu phỉ gọi điện thoại cho nàng quả táo đài một mình tinh phòng bếp tiết mục, muốn cho ngươi tham gia một kỳ, còn đặc biệt nhắc tới ngươi cá cái lẩu. Chính là ta hiện tại như vậy vội, như thế nào sẽ có thời gian? Dung Dung nói. Cái này chỉ cần nửa ngày, lên sân khấu phí 400 vạn. Lưu Tiểu Phỉ nói. Dung Dung kinh ngạc một chút, nàng biết chính mình thù lao đóng phim vẫn luôn ở trướng, chụp sách khải huyền khi Lưu Tiểu Phỉ báo giới là 90V một tập, cư nhiên cuối cùng cũng nói thành. Liên như vậy định rồi Nga. Chỉ thu một kỷ, yên tâm đi Lưu Tiểu Phỉ nói, ta đã cùng nhân ra nói Hảo cũng ký hợp đồng. Dung Dung vừa nghe nói Hảo còn ký hợp đồng, tự nhiên không có gì nhưng nói. Kết thúc điện thoại, Đinh Khang Thái nhìn Dung Dung liền nói, xem ra kế tiếp, ngươi đến so với ta còn muốn vội. Vội xong năm nay, ta liền chậm lại. Dung Dung nhảy xuống giường, ta đi rửa mặt. Đinh Khang Thái nhìn nàng bóng dáng, biểu tình hơi hơi trầm trọng, ra phòng. Dung Dung đi theo tàng long đoàn phim một đường tuyên truyền, thẳng đến Tây Du cần thiết tiến tổ. Nàng mới bất đắc dĩ tiến tổ đi. Chờ Dung Dung tiến tổ khi, Tàng Long phòng bán vé đã đạt 800 triệu, cái này con số là bất luận kẻ nào cũng chưa nghĩ đến. Rất nhiều người đều nói, Dung Dung khiêng lên thế hệ mới diễn viên đại kỳ, nàng diễn viên chính mấy bộ điện ảnh phòng bán vé đều không tồi. Nguyễn Linh Ngọc cũng bắt đầu công chiếu, chiếu phim ngày đầu tiên phòng bán vé 6000 vạn. Đây là một bộ thiên văn nghệ điện ảnh, có thể có như vậy thành tích so Tàng Long càng làm cho người dân mình. Dung Dung biết tin tức này khi đã ở đóng phim. Lưu Tiểu Phỉ gần nhất cũng đội không được, thu được vô số kịch bản, phim truyền hình điện ảnh đều có. Chia Dung Dung khi, Dung Dung toàn đầy, ta tưởng tạm thời nghỉ ngơi một chút. Ngươi nghỉ ngơi, ngươi tuổi còn trẻ làm gì nghỉ ngơi. Dung Dung, ngươi hiện tại muốn rèn sắc khi còn nóng, nhiều chụp điểm chất lượng tốt diễn. Lưu Tiểu Phỉ nói, đúng là bởi vì như vậy, ta cảm thấy nơi này kịch bản không có một cái làm ta tưởng diễn. Tiểu Phỉ tỉ, ta thật sự tưởng giảm lượng. Dung Dung thực nghiêm túc nói, cũng hảo. Lưu Tiểu Phi cũng không có kiên trì. Dung Dung gần nhất có tâm sự, một phương diện Tây Du chụp Phi thường mệnh Châu Tinh là một cái yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đạo diễn, có đôi khi một cái diễn muốn chụp thượng trăm điều, chụp xong còn không hài lòng. Hôm nay nàng chụp một hồi sa mạc diễn, muốn cùng nam chủ ở sa mạc đánh nhau. Trên sa mạc hạt cắt rất nhỏ, nàng treo dây thép, lại nhảy lại đánh, còn muốn cùng nam chủ quấn quýt si mê. rất nhiều lần hạt cắt đều sạc tới rồi khí quảng, làm nàng phi thường khó chịu. Đó là như vậy. Này một cái vẫn là không có biện pháp quá. Dung Dung, người rốt cuộc có hay không ở nghiêm túc diễn kịch, người nếu là sẽ không diễn có thể nói thẳng, ta hiện tại thay đổi người. Châu Tinh chính là như vậy tính cách, hắn nếu là cảm thấy không hài lòng, mặc kệ Dung Dung có phải hay không đang lúc hồng, liền có thể làm cho toàn bộ đoàn phim người trực tiếp khai mắng. Dung Dung nghe trong óc trống rỗng, nóng cháy thời tiết làm nàng lăn mặc màu đỏ cổ trang phía dưới quần áo tất cả đều ướt đẫm. Châu Tinh như vậy mắng chính mình khi, nàng cũng đang hỏi chính mình. Nàng có phải hay không thật sự đóng phim? Hôm nay đến nơi đây mới thôi, nghỉ ngơi. Châu Tinh dưới sự tức giận, liền tuyên bố hôm nay kết thúc công việc. linh 804 kết thúc quan hệ. Dung Dung không phải một cái lòng tham người, đương hắn nói câu kia hắn thích nàng, nàng liền phi thường phi thường thỏa mãn. Ở cung đinh khang thái cảm tình, nàng khi thật là tự ti cái kia, nàng cũng không cảm thấy chính mình xứng đôi hắn. Hắn có thể cùng chính mình thẳng thắn này đó, có thể thổ lộ nói thích nàng, đối nàng tới giảng thật sự đã đủ rồi. Hắn đem nàng bế lên đi vào sofa khu, bắt được thuốc nhỏ mắt cho nàng tích hai giọt thuốc nhỏ mắt. Khá hơn chút nào không? Hắn nhìn kỹ nàng đôi mắt. ân. Dung Dung còn ôm hắn, cũng không xem hắn đôi mắt liền lo chính mình nói. Ta không lòng tham, ta không cần cầu ngươi 100% ái, ta thực nghiêm túc thực chấp nhất thích ngươi. Chỉ cần ngươi cũng thích ta, ta liền thỏa mãn. Đinh tâm an khang tâm thần vừa động, có chút khiếp sợ xem Dung Dung, hắn biết cô nương này có điểm ngốc có điểm ngốc. Lại không nghĩ rằng nàng đối chính mình cảm tình thế nhưng sẽ sâu đến tình trạng này. Hắn nâng lên dung dung mặt, sau đó thỏ lại gần, thật sâu hôn lên nàng ngôi. dung dung mới thượng đôi mắt, thừa nhận nàng hôn ngôi, hôn trong chốc lát đinh khang thái thanh âm hơi hơi ám ếch Rung rung, không tính toán đem bỏ bít tết ăn xong sao. ân Hắn vất vả làm, không ăn xong giống như không tốt. Có lẽ là nói qua tâm, dung dung cảm thấy này bỏ bít tết càng thêm mỹ vị, không chỉ có đem bỏ bít tết ăn xong rồi. Liền hắn làm cả rốt đều ăn luôn. Ăn say mê, vẻ mặt thỏa mãn. Hai người nhẹ nhàng ăn xong bữa tối, bởi vì Dung Dung thân phận quan hệ, bọn họ cũng không thể đi ra ngoài, liền ở phòng khách nói chuyện thiếm. Cho chuyện cho chuyện, Dung Dung ở trong lòng ngực hắn liền ngủ rồi. Đinh Khang Thái nghiêng đầu nhìn Dung Dung an tĩnh ngủ nhan, nàng kỳ thật đơn thuần, tâm tư cũng phi thường đơn giản. Nàng đối công tác vô cùng nghiêm túc cùng chấp nhất, đối mặt cảm tình kỳ thật giống cái hài tử. nàng cũng không biết như thế nào ở cảm tình trong thế giới đi đánh giá làm chính mình đứng ở một cái tương đối có vị trí nàng vẫn luôn là đơn giản như vậy như vậy rõ ràng biểu đạt chính mình cảm tình như vậy dung dung mới càng làm cho hắn đau lòng cùng yêu thích đinh tiểu mễ nói qua hắn yêu cầu một cái giống dung dung như vậy nữ hải tử ở hắn vượt qua thiên sơn văn thủy tâm đã lao ái đã hoàng khi nàng giống thiên sứ đi vào chính mình tâm lý đây là cỡ nào tốt đẹp cùng đáng quý như vậy nghĩ hắn trong lòng mềm thành một cục đông Đem nàng bế lên qua lại phòng ngủ. Ngay kế, Dung Dung cảm thấy Đinh Tiên Sinh có điểm kỳ quái. Kỳ quái chính là hắn cư nhiên không cần công tác, vẫn luôn ngốc tại trong nhà bồi nàng. Dung Dung hỏi hắn vì cái gì không cần đi làm, hắn nghiêm trang trả lời, người tổng phải có nghỉ ngơi thời điểm, như thế nào, đây là đuổi ta đi. Nàng nơi nào sẽ, hắn lưu tại trong nhà bồi nàng, cầu mà không được nha. Đinh Khang Thái chưa bao giờ là trạch nam, nhưng là kế tiếp rất nhiều thiên hắn cơ hồ đại môn không ra nhị môn không hại. Bồi nàng ở trong nhà ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Hai người sống lên, nhiều lắm ở dưới lầu tiểu khu tàn bộ. Sau đó nhìn xem video nghe một chút âm nhạc, chuẩn bị cơm trưa. Nếu có một ngày, ngươi trở thành gia đình phụ nam, khẳng định cũng sẽ thực đủ tư cách. Dung Dung xem hắn ở phòng bếp bận rộn khi liền nói. Ta không ngại trở thành gia đình phụ nam, chỉ cần có người dưỡng ta. Hắn cười trả lời. Đinh tiên sinh nếu là ngoan ngoan nghe lời, ta có thể suy xét giữa ngươi. Dung Dung nói chuyện cũng nịch nầm lên. Nàng ở chính mình trước mặt, là càng ngày càng phóng đến khai, sẽ nói chút nghịch ngậm lời nói rêu cận chính mình. Hắn thích như vậy ở chung, không giống phía trước nàng đối chính mình khắc khí, mà là giống giữa tình lữ như vậy tự nhiên. Bởi vì đôi mắt bị thương, Dung Dung hảo hảo nghỉ ngơi một tuần, thẳng đến đôi mắt xương đỏ hoàn toàn tiêu đi xuống. Lưu tiểu phỉ có điểm sốt ruột, bởi vì Dung Dung còn đè ép không ít công tác chờ nàng đi làm. Kỳ nghỉ sau khi kết thúc, Đinh Khang Thái cũng đến nội, Dung Dung chạy tới cam túc đóng phim đi Mấy năm nay là nàng nhanh chóng tích lũy cùng trưởng thành kỳ, Dung Dung một năm cơ hồ muốn chụp hai tam bộ điện ảnh. Cơ hồ sở hữu cùng Dung Dung hợp tác quá, đều cho rằng nàng công tác thực đua. Nay năm bảy tháng, nàng mới vừa chụp xong diễn, đến Thượng Hải tham gia một cái thương nghiệp hoạt động. Tham gia xong hoạt động, còn có một cái tụ hội, buổi tối còn có một cái cơm sẽ. Dung Dung rất tưởng cự tuyệt, nhưng Chu anh nói cái này cơm sẽ không ít đại lao bản đều sẽ tham gia, vẫn là xuất hiện một chút tương đối hảo dung dung cuối cùng vẫn là tham gia không chỉ có minh tinh nhiều hơn nữa lao bản cũng nhiều dung dung hiện tại đương hồng nàng chụp điện ảnh lục soát thần chuyện mới vừa phá nội địa phòng bán vé ký lục nàng được xưng là phòng bán vẽ linh dược năm nay một năm phía nước không ngừng nàng lựa chọn kịch bản tự nhiên cũng càng cẩn thận cho nên nàng vừa xuất hiện sở hữu tiêu điểm đều ở trên người nàng dương kỳ cũng ở nàng còn ở nhị tuyến bồi hồi diễn phim truyền hình giống nhau là nữ nhị cũng là không ôn không hỏa nhìn đến dung dung dương kỳ thực thân mật lại đây vãn tay nàng dung dung nghe nói ngươi một tới ta còn tưởng rằng lời đồn đâu đồ. Ngươi cái này người bận rộn cư nhiên sẽ đến tham gia chúng ta như vậy bà dương kỳ tỷ, ngươi cũng đừng rêu cợt ta dung dung nhàn nhạt cười nàng ăn qua dương kỳ mệt tự nhiên muốn gấp bội cẩn thận dung dung cho ngươi giới thiệu một chút vị này chính là quan tổng hoa ngu truyền thông tổng tài quan luôn là ngươi trung thực fans hôm nay nhất định phải làm ta giới thiệu ngươi cho hắn nhận thức một chút Dương Kỳ lôi kéo dung dung đến một cái trung niên nam nhân trước mặt nói, này nam nhân lớn lên rất cao, trần chùi cái đầu, thiển cái bụng to, ăn mặc tây trang nhưng thật ra nhân mô cầu dạng. Dung dung ở giới giải trí đã lâu như vậy, Hoa Ngu lão tổng nàng nghe nói qua, mấy năm nay Hoa Ngu đặc biệt hồng, đầu tư chụp quá mấy bộ đại chế tác điện ảnh, bán thực hỏa, cổ phiếu cũng chứng mau Cái này quan tổng tự nhiên cũng thực chịu truy phủng, lúc này hắn xem hai mắt của mình sắc meo meo, ý đồ thực rõ ràng. Nàng ở trong giới lâu như vậy. có ý đồ với nàng nam nhân không ít bất quá cũng may nàng là đình khang thái nữ nhân trong giới rất nhiều người đều biết là không công khai bí mật có người muốn đánh nàng chủ ý đều đến thu hồi tâm dung dung ngươi chân nhân so trong phim mỹ quá nhiều quan tổng nhìn dung dung cười rất có vài phần đáng khinh vươn tay muốn cùng nàng bắt tay dung dung luôn luôn là không đắc tội người tính tình chính là cái này quan tổng đôi mắt quá tiểu chảy làm nàng thực không thoải mái nàng cũng không có rỗi tay chỉ là cười cười cảm ơn quan tổng ai nha Ta nhìn đến một cái bằng hữu, trước xin lỗi không tiếp được. Quan tổng liễm khởi tôi cười, nhìn chăm chú dung dung hiểu điệu dáng người đối bên cạnh Dương Kỳ nói, ta hôm nay buổi tối nhất định phải ngủ nữ nhân này, ngươi biết như thế nào làm? Quan tổng yêu cầu, ta nhất định làm được. Dương Kỳ cười nói, Dương Kỳ kỳ thật biết dung dung phía trước cùng đình Khang Thái ở bên nhau, nhưng đó là hai năm trước sự tình, hiện tại tình huống như thế nào ai cũng không biết. đương nhiên dung dung đích xác thực hồng, chính là hồng cũng muốn người phủng, nếu không một sớm thiên đường một sớm địa ngục. Nàng làm theo cái gì đều không chiếm được. Nàng chậm dãi chiều Dung Dung đi qua đi, thấy Dung Dung đang theo một cái tiền bối minh tinh nói chuyện thiếm. Nàng cười đi qua đi, nói có chuyện cùng Dung Dung nói. Dương Kỳ tỉ, có chuyện gì sao? Dung Dung cùng Dương Kỳ tìm được một cái yên lặng chối nói chuyện thiếm. Nàng nhàn nhạt nhìn Dương Kỳ. Dung Dung, người biết hoa ngu năm nay có một bộ đại chế tác điện ảnh sao? Cùng nước Mỹ Hollywood hợp tác, người đương nữ chính. Dương Kỳ nói. Dương Kỳ tỷ. Ngươi hẳn là biết chúng ta làm nghệ sĩ, phiến nước chuyện như vậy đều là giao cho người đại diện. Dung Dung nhàn nhạt cười nói. Ngươi thật không nghe nói qua. Dương Kỳ hỏi lại. Dung Dung đương nhiên nghe nói qua, Hoa Ngu có một bộ điện ảnh kêu vũ trụ, cùng Hảo tới ổ hợp tác, muốn chụp quốc nội đệ nhất bộ chân chính ý nghĩa thượng khoa học viễn tưởng điện ảnh. Ngươi muốn nói cái gì? Dung Dung nhìn chăm chú Dương Kỳ. Nga, nếu ngươi hôm nay buổi tối buổi quan tổng một đêm, này bộ diện nữ chính phi người mặc Dương Kỳ nói ra mục đích. Dung Dung nghe cười, liền nói, Dương Kỳ tỉ, ngươi chừng nào thì thích làm khởi dẫn mối công tác. Dương Kỳ mặt một mảnh, rất là khiếp sợ nhìn Dung Dung. Ta hiện tại đóng phim, hẳn là không cần dựa như vậy thủ đoạn được đến nhân vật cơ hội, ta tưởng ngươi tìm lầm người. Dung Dung nói. Dung Dung, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lương rửa khoa tấn thật sự có thể một bước lên trời. Ở cái này trong giới, không ai có thể hồng cả đời, đừng như vậy kiêu ngạo. Dương Kỳ giữ chặt tay nàng nói. Dung Dung biểu tình trước sau bình tĩnh, liền nói, đúng vậy, không ai có thể hồng cả đời, ta cũng không tưởng hồng cả đời, ta chỉ cần làm tốt lập tức liền có thể. Ta nói cho ngươi, nếu ngươi hôm nay cự tuyệt quan tổng, ta có thể khẳng định, ở cái này trong vòng ngươi sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Dương Kỳ lại lần nữa nói, cảm ơn ngươi lời khuyên. Dung Dung nói xong. Đang nói, Dung Dung di động vang lên một chút, nàng lấy ra di động nhìn đến tin tức, là Đinh khang thái phát tới, hắn vừa đến Thượng Hải. ở hắn chung cư chờ nàng. Hai người có tiểu một tháng không gặp mặt, nghĩ đến muốn cùng hắn gặp mặt Dung Dung liền gấp không chờ nổi, liền nói: "Ta còn muốn sự, đi trước." Nàng lập tức cùng ban tổ chức chi sẽ một tiếng, liền gấp không chờ nổi rời đi. Quan tổng hát mặt, từ hắn nhìn đến Dung Dung điện ảnh lục soát thần chuyện, hắn liền nghĩ tới muốn đem Dung Dung lộng tới tay. "Ta muốn cho Dung Dung, trừ bỏ khoa tấn không có diễn cùng quảng cáo sẽ tìm nàng, cuối cùng bất đắc dĩ liền khoa tấn cũng từ bỏ nàng, nàng chỉ có thể tới cầu ta." Quan tổng cắn răng nói, Dương Kỳ đương nhiên cũng muốn nhìn đến Dung Dung suy, chỉ là hoa ngu cùng khoa tấn đối nghịch, ai có thể thắng đâu. Cái này nàng cũng không xác định, bất quá hoa ngu có nước ngoài giọt vốn, còn có thể cùng Hollywood hợp tác, khoa tấn chưa chắc làm được quá. Nghĩ đến Dung Dung cuối cùng vô diễn nhưng chủ, cuối cùng cũng muốn bị quan tổng như vậy nam nhân bùa bỡn, nàng vẫn là một trận hả giận. Dung Dung tự nhiên không nghĩ tới có người sẽ tính kế chính mình, nàng thượng bảo mẫu khi, Chu anh nói, chúng ta vẫn luôn có phóng viên đi theo đâu. sẽ không bị phát hiện đi. Làm tài xế nghĩ cách ném rớt. Dung Dung nói cúi đầu cấp Đinh Khang Thái gửi tin tức. Chu anh biết, một đụng tới Đinh tổng sự tình, Dung Dung liền không gì lý trí. Mặc kệ cái gì, chỉ cần Đinh luôn có thời gian muốn gặp mặt, Dung Dung mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần điều kiện cho phép đều sẽ chạy như bay mà đi. Nữ nhân, một khi có nam nhân, lý trí gì đó đều là chân trời vân. Kết quả, vì ném rớt phóng viên, ước chừng một giờ nàng mới đến Đinh Khang Thái ở trung cư. nàng vừa vào cửa đã bị đinh khang thái ôm vào trong ngực nàng ăn mặc váy thật sự phương tiện hắn hai người đầu tiên là tùy ý làm bậy một phen lúc sau ngồi vào trên sofa nghỉ ngơi hắn hơi hơi thở hồn hển bãi rung rung tóc ướp như thế nào lúc này mới mấy ngày không thấy này lộ liền này như vậy lầy lội bất ham một bước khó đi đâu chương tám năm không biết làm sao lưu tiểu phỉ nói dung dung có thể nghỉ ngơi một tháng thực tế là nàng cũng không có thật sự nghỉ ngơi không quá hai ngày liền cho chính mình tiếp hai thông đại ngôn nàng lại vội vàng chụp đại ngôn cùng bịa mặt đi. Đinh Khang Thái đích sắc không ở kinh thành, hắn ở nơi khác đi công tác, nhưng là cũng có chú ý dung dung hướng đi, càng biết nàng trở về kinh thành. Lưu Tiểu Phỉ cảm giác Đinh Tổng Hòa dung dung chi gian giống như không đúng, dung dung trở lại kinh thành cũng không liên hệ kinh thành, nàng phỏng đoán chẳng lẽ hai cái cảm tình sinh biến? Do dự luôn mãi, Lưu Tiểu Phỉ đã phát điều tin tức cho hắn, nói nàng cùng dung dung đã hồi kinh. Ban ngày, Đinh Khang Thái cũng chưa về tin tức. Lưu Tiểu Phỉ trong lòng liền chắc chắn, kia phòng chừng hai người là kết thúc. Không nghĩ tới, Đinh Khang Thái trở về một cái tin nhắn, chỉ có một rất đơn giản, ân tự. Lưu Tiểu Phỉ nhìn chằm chằm cái này tự nghĩ tới nghĩ lui, liền tưởng Đinh Luân là ý gì, chính mình đến tột cùng muốn hay không hồi cái điện thoại cho hắn. Nhưng rốt cuộc nhân ra là đại lão bản, cuối cùng vẫn là không đánh. Đinh Khang Thái còn biết rung rung trở về, chủ chính là nàng chính mình cho ở hắn có gọi điện thoại hồi chính mình chung cư dưới lầu quản lý. Gần nhất trong nhà hắn có người ra vào sao, quản lý trả lời là không có. Thực hảo thực tự giác, rất có tính nết. Đinh Khang Thái cầm di động ở trong tay quay cuồng tới quay cuồng đi, nếu nàng như vậy tự giác, như vậy tùy nàng đi thôi. Hắn cũng không phải một cái không có nữ nhân liền thật sự không được người. Dung Dung cũng cũng không có làm hắn phi nàng không thể. Càng đừng nói, nàng đối chính mình thái độ, trước sau đương hắn là kim chủ dường như, nói chuyện khách khí, ngự ý lấy lòng, nào có một chút thân là bạn gái tự giác. hắn đinh khang thái không phải một cái yêu cầu dùng tiền đi bao dưỡng nữ nhân nam nhân liền tính yêu cầu cũng không phải phi dung dung không thể hắn ở ba ngày sau đi công tác trở về cố ý không trở lại kinh thành mà là trở về thanh dương xuống phi cơ buổi chiều năm điểm hắn đi tiếp sơ dưới ánh trăng khóa sơ nguyệt nhìn đến hắn nhưng vui vẻ cứu cứu dung dung tỷ tỷ đâu nhắc tới đến dung dung đinh khang thái đôi mắt hiện lên một mả tâm trầm lấy quá sơ nguyệt cặp sách nói nàng công tác vội không rảnh nga Sơn Nguyệt có điểm thất vọng. Lên xe sau, Sơn Nguyệt lại nói, "Ta có thể hay không gọi điện thoại cấp Dung Dung tỷ tỷ?" "Tùy ngươi." Đinh Khang thái biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhìn giống chuyên tâm lái xe bộ dáng. Sơ Nguyệt lập tức lấy ra di động tới gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau liền thông. "Dung Dung tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì tới Thanh Dương xem chúng ta nha?" Điện thoại một hồi, Sơ Nguyệt liên hỏi. Dung Dung khi này ở ghi hình lều chụp tạp chí biểu mặt, nhận được Sơ Nguyệt điện thoại rất là ngoài ý muốn, nàng gọi nói: Ta gần nhất tương đối vội, chờ ta lại có rảnh một chút, ta liền đi xem ngươi, hảo sao? Hảo, ngươi muốn nói lời nói giữ lời. Sơn Nguyệt nói nhìn mắt bên cạnh Đinh Khang Thái, An Khang cứu cứu cũng nói ngươi đặc biệt vội. Hán, hiện tại ở bên cạnh ngươi. Dung Dung nhịn không được hỏi. Đúng vậy, An Khang cứu cứu trở về xem chúng ta, hôm nay tiếp ta tan học. Sơ Nguyệt không có gì tâm nhắn nói, nhưng lại rõ ràng cảm giác bên cạnh cứu cứu cảm giác có điểm quái quái. Giống như ở thực nghiêm túc nghe chính mình thông điện thoại Như vậy Nga Hồi Thanh Dương là công sự vẫn là việc tư Vẫn là nói chỉ là Hồi Thanh Dương cùng người nhà đoàn tụ Đại khái Hồi Thanh Dương thấy Đinh Đồ mi cũng trở lại kinh thành tới quan trọng Càng đừng nói nàng căn bản không phải hắn ai Dung Dung tỉ tỉ ngươi muốn hay không cùng An Khang cứu cứu giảng điện thoại Sơn Nguyệt đột nhiên hỏi A Dung Dung tâm nhẹ dựng Nàng thật không có làm hảo chuẩn bị hiện tại cùng hắn thông điện thoại Vội nói Không cần ta còn có chuyện muốn vội trước treo Nga. Đinh Khang Thái nghe được Sơ Nguyệt nói lời này khi thật đúng là khẩn trương một chút. hắn tưởng nếu nàng tưởng cùng hắn thông điện thoại cũng không phải không thể. kết quả lập tức nghe được Sơ Nguyệt nói, nga, vậy được rồi. dung dung tỷ tỷ, ngươi muốn chiếu cố hảo chính mình nga. ta sẽ, cảm ơn ngươi, Sơ Nguyệt. dung dung phi thường cảm kích. dung dung tỷ tỷ, tài kiến. vì thế, Sơ Nguyệt kết thúc điện thoại. dung dung tỷ tỷ giống như thật sự hảo vội bộ dáng. an khang cứu cứu. ngươi không nên trở về, ngươi hẳn là đi bồi dung dung tỷ tỷ, hảo hảo chiếu cố hảo mới là. Sơ Nguyệt một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, ngươi liền như vậy thích nàng sao? Đinh Khang Thái nói, đúng vậy, ta thích dung dung tỷ tỷ, chúng ta lớp học mọi người đều thích dung dung tỷ tỷ, bất quá chúng ta nói cho bọn họ ta cùng dung dung tỷ tỷ nhận thức vẫn là hảo hảo bằng hữu, bởi vì dung dung tỷ tỷ nói qua muốn bảo mật. Sơ Nguyệt nói, Đinh Khang Thái trong lòng hụt hẫng. sơ nguyệt đều hỏi nàng muốn hay không cùng hắn thông điện thoại nàng cư nhiên đều không thông thật không muốn nghe đến hắn thanh âm thật sự không nghĩ cùng hắn gặp lại thật là không tâm càn tiểu bạch nhã lang trở lại tự ra đinh đổ mi thực mẫn cảm cảm giác đinh khang thái cảm xúc không đúng an khang không nên là như vậy cảm xúc trầm thấp một nhân tài là hắn ngày thường thích đậu sơ nguyệt có đôi khi cùng tự huyền còn muốn sặc vài câu miệng nhưng lần này trở về người nặng nề đáng sợ ăn cơm khi liền một chút thanh âm đều không có Ăn một lát liền đứng dậy nói ăn cơm, chỉ chốc lát sau liền nói phải đi. Đỗ mi giữ chặt hắn, ngươi cùng Dung Dung có phải hay không cảm tình xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ cục bột không đủ làm ngươi nhọc lòng. Đinh Khang Thái hỏi lại, ta rất tốt. Ngươi liền nói cho ta, ngươi cùng Dung Dung có phải hay không xảy ra vấn đề. Đỗ mi vẫn không buông tha hắn, tiếp tục truy vấn. Nam nhân nữ nhân ở bên nhau, phân phân hợp hợp không phải thực bình thường sao. Đinh Khang Thái lập tức hỏi lại, đinh tiểu mễ. Ta biết xử lý như thế nào cảm tình của ta. Dung dung thật là cái không tồi cô nương, nhân ra so ngươi tiểu rất nhiều, ngươi là cái đại nam nhân muốn nhiều bao dung nhiều hống nhân ra. Đố mi thật không nghĩ hắn bỏ lỡ đoạn cảm tình này, các ngươi vốn dĩ liền phân nhiều tụ thiếu, ngươi muốn tiếp tục như vậy lạnh như băng bộ dáng tiểu tâm thật sự truy không trở về. Ta đi rồi. Hắn không muốn nhiều lời, cũng không quay đầu lại đi. Đố mi thở dài, an khang vẫn là không hảo hảo nói qua luyên ái. Căn bản không biết muốn như thế nào cùng nữ hài tử ở chung. Nhưng từ hiện tại xem, hắn cùng Dung Dung khẳng định đã có rất sâu cảm tình. Ít nhất, Dung Dung đã có thể ảnh hưởng hắn cảm xúc. Đinh Khang Thái buổi tối hồi kinh thành, một chút phi cơ ngồi trên xe, hắn ngón tay thon dài liền ở quay quầng chơi di động. Phía trước lái xe bí thư từ kính chiếu hậu xem hắn, chỉ cảm thấy Lao Bản thần sắc lúc sáng lúc tối, cảm xúc hủy sắc mặc danh, tựa hồ có tâm tình. Lao Bản cư nhiên có tâm sự, cũng là kỳ quái thực. vốn dĩ. hắn là phải về chỗ ở nghỉ ngơi kết quả đinh khang thái sửa lại nói làm bí thư lái xe hướng quốc mậu bên kia chú ý xem có hay không phóng viên hắn không quên nhìn chằm chằm dặn bảo tới rồi dung dung sở trụ dưới lầu đinh khang thái mặc vào áo khoác mang lên mắt kính lấy thượng chính mình hành lễ đi vào nay bộ trung cư tư mật tính bảo hộ thực hảo đương hắn đi vào khi bảo an muốn tra thân phận của hắn không cho yên tâm đinh khang thái mặt lập tức đêm đen tới hắn chỉ phải gọi điện thoại cấp dung dung dung dung hôm nay kết thúc công việc sớm đang ở trong nhà làm yoga một hồi lâu mới nghe được điện thoại thanh lập tức chạy chậm đi tiếp điện thoại nhìn đến là hắn điện báo còn do dự vài giây mới đưa điện thoại tiếp đinh tổng ta hiện tại ở nhà ngươi tiểu khu cửa bảo an không cho ta tiến ngươi ra tới tiếp ngươi một chút ta nói xong hắn đã cắt đứt điện thoại dung dung nhìn di động điểm lưỡng ẩn hắn nói cái gì hắn hiện tại ở tiểu khu cửa hắn không phải ở thanh dương sao không dung nàng nghĩ nhiều nàng xuyên quần áo Đeo cái mũ cùng khẩu trang đi xuống lầu. Dung Dung vẫn là thực khẩn trương, liền sợ bị người nhìn đến. Đến tiểu khu cửa, nhìn đến Đinh Khang Thái ăn mặc màu đen áo gió, mang kính dâm vẻ mặt khóc khốc đứng ở nơi đó khi, nàng đột nhiên lại không khẩn trương, còn có điểm muốn cười. Đinh Tổng Dung Dung đi qua đi. Đinh Khang Thái trước sau khóc khốc bảo an xem nhân gia nghiệp vụ tự mình xuống dưới tiếp, tự nhiên cho đi, hai người lúc này mới đi vào. Đinh Tổng, ngươi không phải ở Thanh Dương sao? Biên đi, Dung Dung biến hỏi Ta ngày hôm qua ở Thanh Dương, không đại biểu ta vẫn luôn muốn ở Thanh Dương, như thế nào ta không thể xuất hiện ở chỗ này. Đinh Khang Thái có chút âm dương quái khí hỏi. Ai chọc tới hắn? Dung Dung trong lòng nói thầm, lại không dám lại hỏi nhiều, nàng ấn thang máy, trước vào nhà lại nói. Vừa vào cửa, Dung Dung liền nói, Đinh. Nàng lời nói còn chưa nói lời nói, đã bị Đinh Khang Thái ấn có cạnh cửa thân thượng, còn thân đặc biệt hung ác. Hắn hiện tại là, càng ngày càng có giống dã thú phát triển tiềm chất. Vừa thấy nàng liền thích hướng trên người nàng gặm. Đinh Khang Thái là có điểm không chế không được chính mình, ở dưới lầu nhìn đến nàng xuất hiện khi hắn liền có làm nàng ý niệm, hơn nữa là hung hăng làm, làm nàng biết biết lợi hại. Biết ai là nàng nam nhân, nàng muốn nghe ai nói. Hắn cố ý bài khai sở hữu hành trình chạy tới ninh hạ xem nàng, nàng không thấy hắn liền tính. Trở lại kinh thành sau, cư nhiên cũng không liên hệ hắn. Hắn đều hoài nghi hắn ở trong lòng nàng là cái gì vị trí, đến tột cùng là lão bản, ân nhân vẫn là thật là tình lữ. Tưởng tượng đến nơi đây, Đinh Khang Thái trong lòng càng là nôn nóng, càng muốn hảo hảo trừng phát nàng. Xong việc, hắn làm nàng xúc ở chính mình trong lòng ngực, nhéo một chút nàng cái mũi, dung dung, ngươi làm tốt lắm. Nàng làm tốt lắm. Nàng nơi nào làm tốt lắm, nàng còn một bụng ủy khuất đâu. Nàng mỗi ngày đều ở rồi dám muốn hay không liên hệ hắn, vốn dĩ bọn họ quan hệ nàng chính là bị động một phương, nàng thật sự thực áp lực cũng không biết làm sao. Trở lại kinh thành mấy ngày rồi. Nói nói tới, mấy ngày nay làm gì? Nghe Sơ Nguyệt nói ngươi vội thực. Đinh Khang Thái hỏi nàng, "Ở chụp tạp chí biểu mặt còn có đại ngôn?" Dung Dung trả lời, "Sơ Nguyệt gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta thật sự liền ở sở tiêu đi ô Hắn tự nhiên biết nàng sẽ không nói lừa gạt Sơ Nguyệt, diễn chụp thuận lợi sao? Rất thuận lợi. Dung Dung biết hắn khẳng định còn ở vì đóng phim nàng không gặp hắn mà sinh khí, vội nói, "Lúc ấy thật sự áp lực thật lớn, mỗi người thần kinh đều ở độ cao căng chặt chung, ta thật sự không thể tránh ra." kia vì cái gì trở về kinh thành không cho ta gọi điện thoại. Hắn nói, đánh một chút nàng tiểu thí thí. Nàng này một tá, dung dung thiếu chút nữa hử ra tiếng, chỉ có thể nhịn xuống liền nói, ta cho ngươi tin tức ngươi cũng không hồi ta, ta tưởng ngươi đại khái không nghĩ lý ta. Nếu ta không để ý tới ngươi, ngươi có phải hay không không tính toán tái kiến ta? Đinh Khang Thái nhéo lên nàng cằm. Dung dung trong óc trống rỗng, nghĩ đến chính mình thân phận, nghĩ đến Đinh Phương Phỉ nói những lời này đó. Nếu hắn không để ý tới nàng, Nàng lại có cái gì tư cách tìm hắn, nàng vốn dĩ chính là cái thế thân. Nàng trần trờ tương đương là cho nàng đáp án, đinh khang thái sắc mặt khó coi lên, dung dung, nói nói xem, ngươi như thế nào đối đãi chúng ta trì gian quan hệ. linh 806 kỳ thật nàng cái gì cũng không biết. Bọn họ trì gian quan hệ. Dung dung từng cho rằng, bọn họ là tình lữ, là ái nhân, nàng có thể ỷ lại hắn, tín nhiệm hắn, nàng thậm chí nghĩ tới nếu có thể nàng tưởng cả đời cùng hắn ở bên nhau. Sau đó đương nàng biết hắn trong lòng có một cái đinh đồ mi, một cái cùng hắn cùng nhau vài thập niên nữ nhân khi, nàng cái gì đều không xác định. Nàng gặp qua đinh đồ mi, thật sâu biết nữ nhân kia có bao nhiêu ưu tú cỡ nào có mị lực, chính mình bất quá là thế thân, bọn họ chi rằng có thể là cái gì quan hệ. Nàng liên nói, ngài là ta ân nhân, ta lão bản, ta nhất kính trọng người. Đinh Khang Thái biểu tình lập tức lạnh, cho nên, ta làm người hiến thân, ngươi cũng cam tâm tình nguyện hiến thân. Hiến thân. Dung Dung rất là nghiêm túc nói, ta nguyện ý vinh viên ở ngài bên người, thật sự. Làm bị ta bao dưỡng tình gen. Đinh Khang Thái sắc mặt hàn tới rồi cực điểm. Bao giang. Thật đáng sợ tử, Dung Dung ở trong lòng ngực hắn không nói chuyện. Đinh Khang Thái lại buông ra nàng, xuống giường bắt đầu mặc quần áo. Đinh Tổng, người muốn đi đâu nhi? Dung Dung bắt lấy chăn đơn ngồi dậy. Vừa nghe đến nàng kêu chính mình Đinh Tổng, sắc mặt của hắn tự nhiên liền càng khó xem, hắn cười lạnh, nếu là tình ép u. Ngươi đã thỏa mãn cô chủ nhu cầu, ta có yêu cầu sẽ lại gọi điện thoại cho ngươi. Dung Dung nghe lời này, sắc mặt bạch do người, nàng bị Đinh Khang Thái những lời này thật sâu thương tới rồi. Đinh Khang Thái cũng không thèm nhìn tới nàng, mặc tốt quần, quần áo đầu ra không trở về đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau Dung Dung liền nghe được đóng cửa thanh âm, trong lúc nhất thời nàng nước mắt rơi như mưa. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Anh rất sớm liền tới đây. Dung Dung hôm nay có cái thông cáo, còn có một tổ quảng cáo muốn chủ. Vừa vào cửa. Nàng liền cảm thấy không thích hợp, bởi vì không thấy được Dung Dung. Dung Dung. Chu Anh biên đi nàng phòng biên kêu nàng, tiến phòng liền nhìn đến Dung Dung còn ngủ ở trên giường. Dung Dung, ngươi hôm nay có thông cáo, ngươi sẽ không quên đi. Chu Anh vội đi kêu nàng rời giường. Dung Dung sắc mặt tiểu tụy dòa người, đôi mắt cũng phiếm hắc, có thật mạnh quẩn thâm mắt, giống một đêm không ngủ tốt bộ dáng. Ngươi đêm qua làm gì? Chu Anh vội quan tâm hỏi. Không có việc gì. Dung Dung chậm rãi rời giường Nàng sắc một đêm không ngủ, hắn nói môi cái tự đều thật sâu đâm bị thương nàng, nghe được môn thanh khi nàng đuổi theo đi ra ngoài, nhưng hắn đã rời đi. Nàng ngồi ở cạnh cửa đã lâu, thật vất vả mới tỉnh lại lên, sau đó bắt đầu quét tức vệ sinh. Ở tủ giày thượng, phòng khách trên sàn nhà, nàng phòng đều có hắn dấu vết. Nàng đem khăn trải giường thay đổi giặt sạch, sàn nhà toàn kéo một lần, chờ nàng đem những việc này làm xong chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều bị rút cạn sức lực giống nhau, đau nàng ngồi ở trên sàn nhà khóc. Buổi tối tự nhiên một đêm không ngủ hảo, Chu anh xem nàng trạng thái không tốt, liền có chút lo lắng, người hôm nay còn có thể chụp quảng cáo sao? Có thể, đem trang hóa nùng một chút là được. Nóc tại trong phòng nàng càng thêm chịu không nổi, nàng sợ chính mình nghĩ đến những cái đó sự sẽ lần nữa hỏng mất. Vậy được rồi, Chu anh mở ra đón đưa nàng đi chụp quảng cáo. Dung dung chụp chính là một cái bữa sáng sữa bò quảng cáo, nàng hình tượng luôn luôn là tươi mát khỏe mạnh hướng về phía trước, cho nên quảng cáo cũng muốn biểu hiện vui sướng, khỏe mạnh. Đương nàng tiến lều, người quay phim cùng quảng cáo đạo diễn xem nàng như vậy, liền nói, Dung Dung, người hôm nay khí sắc không được. Đêm qua không ngủ hảo, trong chốc lát đem trang hóa nùng một chút. Dung Dung nói, người đôi mắt có tơ máu, ánh mắt không có sức sống, là chụp không ra hẳn muốn cảm giác. Nếu không mang mỹ đồng được không? Dung Dung bội nói, trước thử một chút đi. Đạo diễn chỉ có thể nói như vậy. Dung Dung bắt đầu hóa trang, tuy rằng trang hóa nùng, Dung Dung mang mỹ đồng. Nhưng cảm xúc không đúng, cười ra tới cảm giác trước sau không đạt được đạo diễn yêu cầu. Vốn dĩ chỉ cần chụp một buổi sáng, kết quả tới rồi giữa trưa vẫn không có một cái là có thể quá. Tính, hôm nay trước kết thúc công việc đi. Đạo diễn nói, Dung Dung, ngươi xem ngươi bên này có thể hay không an bài đường kỳ, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Hảo, Dung Dung cũng biết là chính mình vấn đề, tuy rằng chính mình đương kỳ hiện tại thực đáng giá, nàng vẫn là vui vẻ đồng ý. Tháo trang sức thời điểm. chuyên viên trang điểm đột nhiên nói dung dung đôi mắt của ngươi sưng lên dung dung vừa thấy thật đúng là sưng lên liền nói có thể là đeo mỹ đồng nguyên nhân ta không thói quen mang mỹ đồng lấy là được gỡ xuống mỹ đồng tháo trang sức lúc sau dung dung đôi mắt lại hồng lại sưng giống anh đảo giống nhau chu anh nhìn khiếp sợ vội nói chẳng lẽ ngươi mang mỹ đồng dị ứng sao có khả năng dung dung cũng cảm thấy khó chịu thực trước kia không mang quá căn bản không biết chính mình mang mỹ đồng còn có thể dị ứng chu anh lập tức đưa dung dung đi bệnh viện quả nhiên là dị ứng bác sĩ cho nàng thượng dược làm nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi chờ đôi mắt tiêu hóa sưng mới có thể công tác lưu tiểu phỉ nghe thấy cái này sự tình đem dung dung mắng một đốn cảm thấy nàng làm việc không có yên lòng chính mình đôi mắt mang mỹ đồng có thể hay không dị ứng cũng không biết phải biết rằng dung dung hiện tại thời gian là phi thường quý giá nàng này nghỉ ngơi tốt nhiều ngày rất nhiều thông cáo đều phải hủy bỏ dung dung vốn dĩ tâm tình liền không tốt chỉ do lưu tiểu phỉ hơn chính mình Điểm chết người chính là nàng tiến bệnh viện xem đôi mắt tin tức bị phóng viên chụp tới rồi, lập tức lại lên đầu đề, rung rung mắt bộ bị thương, còn có suy đoán nàng về sau có thể hay không biến thành người mù. dung dung tìm được nghỉ ngơi lấy cớ, đơn giản cái gì đều không để ý tới, chỉ chuyên tâm công tác. Đinh Khang Thái nhìn đến tin tức, gọi điện thoại cho nàng, người đôi mắt như thế nào sẽ dị ứng? Đeo Mỹ đồng dị ứng? dung dung trả lời, ngươi mang Mỹ đồng làm cái gì? Đinh Khang Thái trong thanh âm là nồng đậm không vui. Cảm thấy đẹp, không nghĩ tới sẽ như vậy. Dung Dung trả lời. Đinh Khang Thái thật là có một cổ tức giận trào ra tới, chỉ cảm thấy nàng thật sự ngốc thực. Ta hôm nay buổi tối lại đây. Dung Dung nghĩ đến hôm trước buổi tối đủ loại liền nói, ta đôi mắt không thoải mái, khả năng không có phương tiện. Ta lại không cần đôi mắt của ngươi công tác, ngươi có cái gì không có phương tiện. Đinh Khang Thái lời nói gian có nồng đậm không vui. Chẳng lẽ buổi hắn đã biến thành công tác sao? Dung Dung nhìn không được như vậy tưởng, cuối cùng chưa nói cái gì. Đành phải ngầm đồng ý hắn lại đây. Đinh Khang thái 6 giờ liền tới đây, lần này tiến vào thực thuận lợi, bảo an tự động cho đi. Hắn cũng chú ý, sẽ không làm người chụp đến. Hắn mua hai đại túi trái cây, bơ lù hệ bỡ gì, thanh long, thánh nước quả, chuối, trái kiwi chờ. Dung dung đôi mắt xưng lên, nhưng vẫn là có thể xem tới được, nhìn thấy này một đống trái cây thật đúng là há hốc mồm, vì cái gì mua nhiều như vậy. Nhìn đến liền mua, nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì. Hắn nói xong. Ho nhẹ một tiếng. Ngươi ăn cái gì, ta đi tẩy một chút. Không cần, đinh tổng, ta chính mình liền hảo. Dung Dung vội tiến lên đi nói. Đinh khang thái không được nàng động, ngươi đỉnh hai con thỏ đôi mắt đường lộn xộn, quá xấu. Thật sự thực xấu sao. Dung Dung không có cẩn thận chiếu gương, nhưng là đôi mắt xương thành như vậy, phỏng trừng cũng không có khả năng đẹp, đành phải từ hắn đi. Hắn đem bờ lủ hễ bờ gì tẩy hảo, cắt một cái thanh long, trừ đi ra, đem thịt quả cắt thành tiểu khối vương thịnh ở mâm đựng trái cây. Chính hắn trước nếm một viên, cảm thấy hương vị còn hành, tắt một viên đến miệng nàng biên. Dung dung nếm, quả nhiên thực ngọt mang toan, hương vị phi thường hảo. Hắn một tay nắm nàng đến trên sofa, khai tivi, mâm đựng trái cây đặt ở hắn trên đầu gối. Sau đó chính hắn ăn một khối, lại tắt một khối đến nàng trong miệng. Dung dung ở trong lòng ngực hắn, nàng đôi mắt không thể dùng sức, cho nên không thể xem tivi, chỉ có thể dựa vào hắn đầu vai, cảm thụ được hắn độ ấm cùng khí tức. Mặc danh, nàng có chút mũi toan. Đôi mắt sắp sắp bắt đầu đau. Rõ ràng biết chính mình bất quá là một cái thế thân, biết rõ hắn đối chính mình hảo có lẽ chỉ là bởi vì nàng đôi mắt, nhưng nàng vẫn là sẽ động tâm, vẫn là sẽ cảm động. Nếu nàng thật sự chỉ là hắn bao giang tinh FU, kia hắn cái này kim chủ đối chính mình thật sự hảo quá đầu. Đương nhiên, nàng không biết khắc kim chủ cùng tinh FU là cái gì quan hệ, nhưng xem qua TV nhiều như vậy, cũng không nên là như thế này. Như vậy tưởng, nàng nhịn không được đem mơ hồ ánh mắt rừng ở trên người hắn. Như thế nào khóc, này bất quá là kinh tế tài chính tin tức. Hắn nói, đôi mắt đau. Dung Dung trả lời, muốn hay không lại tích điểm thuốc nhỏ mắt. Hắn thấy nàng đôi mắt xưng thành một cái phùng, không khỏi có chút lo lắng. Ngươi tìm cái nào bác sĩ, vẫn là một lần nữa tìm cái bác sĩ xem một chút. Không cần. Dung Dung bội nói, kỳ thật ta cảm thấy hôm nay liền tốt hơn nhiều rồi. Bác sĩ nói chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, thực mau là có thể khắc phục Đinh Khang Thái cũng không kiên trì. Vì nàng ăn bở lủ hệ bở gì, kết quả xem khỏe miệng nàng tất cả đều là bờ lủ hệ bở gì nước, tiểu môi bởi vì nhấm nuốt vừa động vừa động, hắn cổ họng liên can thân thượng nàng miệng. Dung Dung không nghĩ tới, nàng chính mình đều như vậy hắn cư nhiên còn thân đi xuống. Cũng may hắn thân thực ôn nhu, Dung Dung nhắm mắt lại đáp lại. Hôn một hồi lâu, hắn môi dừng lại, Dung Dung còn nhắm mắt lại. Nàng hiện tại đôi mắt đau, mở to mắt xem đồ vật ngược lại khiến người mệt mỏi, lúc này càng là lười nhác không nghĩ mở. Hắn khỏe miệng hơi hơi hiện lên ý cười, lại lần nữa thân đi lên. Kết quả thân đi lên khi, động tác có chút đại, phóng trên đầu gối một mầm trái cây lăn xuống đầy đất. Trái cây rớt, dung dung hoảng sợ. Ta thấy được. Hắn buông ra nàng, mâm nhặt lên tới, đem trái cây phóng hảo. Dung dung ngồi bên cạnh, nhìn chăm chú hắn, nỗi lòng phức tạp trầm trọng. Đinh Khang Thái đem đồ vật sửa sang lại hảo, cảm nhận được dung dung ánh mắt, nhu nhu hàm chứa một chút ngốc tỉnh quân quýt si mê, hắn trong lòng mềm lũng, thanh âm nhu vài phần. còn muốn ăn sao? Không ăn. Dung Dung nhỏ giọng trả lời. Đinh Khang Thái đem mâm đựng trái cây phong tới trên bàn trà, lại đem nàng vứt đến chính mình trong lòng ngực. Dung Dung tay để ở hắn trước ngực, nghĩ nghĩ liền nói, Đinh Tổng, ta ngày hôm qua thật sự không phải cố ý làm ngươi tức giận. Đinh Khang Thái nghe được lời này, cũng là cười, vậy ngươi nói nói, ngươi làm sai chỗ nào làm ta sinh khí. Dung Dung cũng là khó hiểu, kỳ thật hắn nói đều đối, chính là bọn họ bắt đầu thời gian mình cũng không phải như vậy Tuy rằng nàng ở trong lòng hắn đại khái cũng chỉ là thế thân. Nếu ngươi không biết ngươi làm sai chỗ nào, nói sai rồi, kia vì cái gì lại xin lỗi đâu. Đinh Khang Thái nói. Dung dung, có đôi khi ngươi thực thông minh, nhưng có đôi khi ngươi lại ái giả ngu. Ngươi biết như vậy nữ nhân kỳ thật thực không đáng yêu, ngươi biết không. Đinh Khang Thái méo nàng cầm nói. Ta biết. Nàng chính mình là cái dạng gì người, nàng còn không biết sao. Ngươi hắn biết ở nàng cầm tay hơi hơi buộc chặt, kỳ thật cái gì cũng không biết. linh 807 đều rất ngốc. Hắn Câu nói kia là có ý tứ gì? Dung Dung kỳ thật rất tưởng lộng minh bạch, đối linh khang thái nàng có rất nhiều không hiểu. Nàng tưởng bay chính chính mình tình ép vũ vị trí, chính là hắn đối chính mình hảo, xa xa không ngừng đối một cái tình ép vũ. Hôm nay buổi tối, hắn vẫn luôn bồi nàng, hắn cũng không vội công sự, ôm nàng xem kinh tế tài chính tin tức. Có đôi khi hắn tay sẽ ở trên người nàng nhích tới nhích lui, sau đó thân nàng. Dung Dung sẽ nói, đinh tổng, thật sự không có phương tiện. Ta lại không có muốn đôi mắt của người thân. Hắn trong thanh nhớ mang theo treo đùa. Dung Dung cũng là mặt đỏ lên, bắt lấy hắn ở chính mình trên người không quá quy củ tay. Đinh Khang Thái buông lòng ra nàng, muốn ăn cái gì, ta đi làm ăn. Ta đến đây đi. Dung Dung vừa nghe hắn phải làm cơm, lập tức theo sau. Người đôi mắt dị ứng, nếu là khói dầu hơn chứ, ta xem ngươi 10 ngày nửa tháng đều hảo không được. Đôi mắt hảo không được liền không thể công tác, không thể công tác không chỉ có là công tổn thất, mà ảnh hưởng ta phúc lợi. Hắn khai tủ lạnh, cư nhiên nhìn đến có bò bít tết, trên cái bò bít tết đi, người sẽ, dung dung đều không xác định hắn sẽ làm. Ta trước kia ở nước ngoài cùng đinh tiểu mẹ chủ cùng nhau, nàng là cái phòng bếp ngu ngốc, cho nên ta bị bức học một chút. Đinh Khang Thái đem bò bít tết lấy ra tới, còn tìm tới rồi một viên hành tây, một cây cà rốt, mấy viên đông cải xanh. Phía trước hắn còn mua trái cây, bên trong tìm được rồi một cái đu đủ. Dung dung thấy hắn phi thường lưu loát bắt đầu thiết bò bít tết, đánh đu đủ bùn. phao đông cải xanh hắn nhìn thật là lợi hại bộ dáng dung dung nghĩ đến hắn trước kia là làm cấp đinh đổ mi ăn không khỏi có chút chưa sót. liền đứng phòng bếp ngoại xem hắn bận rộn người đi nghỉ ngơi trong chốc lát thực mau liền hảo hắn tay thật xinh đẹp xử lý nguyên liệu nấu ăn là sạch sẽ lại lưu loát thịt bò bị hắn nướng hảo ta sẽ không làm cái này ta đi theo học học dung dung lẩm bẩm nói tuy ngươi đinh khang thái chồng nổi lên tay háo nguyên liệu nấu ăn ở trong tay hắn giống như có sinh mệnh dường như Cà rốt ở trong tay hắn bị cắt thành từng mảnh, hắn còn làm nho nhỏ khắc hoa. Đố mi tỷ tỷ thích nhất ăn cái gì? Dung dung nhịn không được hỏi. Đinh Khang Thái quay đầu nhìn nàng một cái, liền nói, nàng cơ bản cái gì đều thích ăn, chỉ cần cho nàng làm tốt, nàng không chọn, chính là cái đồ tham ăn. Đố mi tỷ tỷ là một cái rất tuyệt nữ nhân, đúng không? Dung dung trong thanh âm khó nén hâm mộ, nữ nhân kia tựa như một tòa núi cao ở phía trước. Đại khái trên đời không ai có thể thay thế được nàng ở đinh tổng cảm nhận trung vị trí đi. Nàng. Người tự hồ đối nàng rất tò mò. Hắn hỏi. Ân, cảm thấy nàng là một cái thực ghê gớm người, nàng cùng tự tiên sinh thực cân ái, lại có này một cái như vậy xinh đẹp như tử, sự nghiệp cũng như vậy thành công. Nàng đại khái là sở hữu nữ nhân đều sẽ hâm mộ đối tượng đi. Dung Dung thực thiệt tình nói. Dung Dung, mỗi người đều hẳn là có thuộc về chính mình nhân sinh, không cần hâm mộ bất luận kẻ nào. Quá hảo chính ngươi liền có thể. Đinh Khang Thái nói, Dung Dung tâm thần vừa động, không nói thêm nữa. Chỉ chốc lát sau bán tương liền nhìn phi thường tinh mỹ bò bít tết ra tới. Đinh Khang Thái còn chuẩn bị rượu vang đỏ, hắn nói, ngươi uống một chút rượu hẳn là không có việc gì. Ân. Dung Dung tiếp nhận chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Bò bít tết là chín thành thủ, ta đoán ngươi hẳn là không thể ăn quá sinh. Đinh Khang Thái bắt đầu thiết bò bít tết, cắt thành mấy tiểu khối, đem chính mình kia một mâm thiết không sai biệt lắm khi. Phong tới rung rung trước mặt, sau đó bưng nàng trước mặt kia bàn lại đây. Dung Dung thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy săn sóc, chính mình dùng nia xoa một khối phong tới môi, thịt bò lại mềm lại hương, còn có nhàn nhạt quả hương. Nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy ăn bò bít tết, hơn nữa là như vậy ăn ngon. Hảo hảo ăn nha. Dung Dung đặc biệt kinh ngạc. Thật sự sao, thật lâu chưa làm qua, tay nghề không sinh ra được hảo. Đinh Khang Thái xem nàng thỏa mãn bộ dáng, không khỏi cười. Thật sự ăn rất ngon, ngươi đem cách làm viết xuống tới được không, ta có thể làm cho ngươi ăn. Dung Dung nói. Đinh Khang Thái cũng nếm một ngụm, cười nói, đương nhiên có thể, nhưng là chỉ giới hạn trong làm cho ta ăn. Dung Dung nghe hắn nói như vậy, thực tự nhiên nói tiếp, vậy ngươi cũng chỉ làm cho ta ăn sao. Đinh Khang Thái dừng một chút động tác, tựa hồ phi thường ngoại ý muốn nàng sẽ nói nói như vậy. Dung Dung cũng cảm thấy chính mình lời này càng cũ, liền nói, Đinh Tổng, ta nói vậy, ngươi không cần để ở trong lòng. Muốn ta chỉ làm cho ngươi ăn, cũng không phải không thể. Đinh Khang Thái Đảo nghiêm túc lại nói tiếp, nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Dung Dung không hiểu. Không được kêu ta Đinh Tổng, Đinh Tiên Sinh. Mỗi khi Thiên nghe được nàng như vậy kêu chính mình, hắn đều sẽ có loại khiêu thoát cảm giác, hoài nghi cùng nàng quan hệ. Đêm qua chính mình sinh khí, nói những lời này đó kỳ thật không đạo lý, nhưng cũng là bị nàng cấp khí. Hắn thật muốn quá. Chẳng lẽ cùng tuổi tác tiểu nhân nữ hài tử yêu đương thật sự sẽ có sự khác nhau sao? Vì cái gì hắn càng ngày càng không hiểu nàng trong lòng lại tưởng cái gì? Sau đó Đinh Phương Phỉ đánh hắn đánh một hồi điện thoại, hắn vốn dĩ không nghĩ tiếp nữ nhân này điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp. Có chuyện, ta tưởng ta hẳn là nói cho ngươi. Đinh Phương Phỉ trong thanh âm rất là khó xử, ta. Ta đem chúng ta trước kia sự, cùng dung dung nói. Đinh Phương Phỉ, ngươi có phải hay không ngại chính mình gần nhất quá an nhàn? Đinh Khang Thái thực không vui. An Khang, nếu ngươi muốn cùng Dung Dung vẫn luôn ở bên nhau, nàng có tư cách biết trước kia những cái đó sự. Huống chi, liền ta đều hoài nghi ngươi cùng nàng ở bên nhau nguyên nhân, đừng nói nàng chính mình sẽ miên man suy nghĩ. An Khang, đối nữ nhân, ngươi ít nhất muốn an đối phương tâm. Đinh Khang Thái trầm mặc, hắn không phủ nhận Đinh Phương Phỉ nói rất có đạo lý. Hảo Hảo ngẫm lại lời nói của ta, yêu đương ngươi là tay mơ, còn cần tỉ tỉ giáo ngươi. Đinh Phương Phỉ cười một tiếng. Đinh Khang Thái thừa nhận, yêu đương. thảo nữ hải tử niềm vui hắn đích xác không am hiểu chẳng lẽ hắn làm rung rung thất vọng rồi sao còn có ngươi hỏi qua chính ngươi ngươi nói rung rung thật là bởi vì thích nàng vẫn là nàng đôi mắt giống đinh đồ mi ngươi hỏi qua chính ngươi ngươi trong lòng thật sự không có đinh đồ mi chỉ có rung rung sao đinh phương phỉ cuối cùng còn hỏi một câu những lời này xác thật đem hắn hỏi đổ hắn xác định chính mình là thích rung rung chính là hỏi hắn rung rung cùng đinh tiểu mẹ ở hắn cảm nhận vị trí cái nào nặng cái nào nhẹ hắn căn bản không có biện pháp cấp ra đáp án. Hôm nay vừa thấy đến Dung Dung đôi mắt ra vấn đề tin tức, hắn liền bình tĩnh không được tới xem nàng. Hắn nhớ Dung Dung, cũng lo lắng Dung Dung. Nha đầu này tựa hồ hiện tại cũng phi thường để ý đồ mi tồn tại, cho nên mới sẽ vẫn luôn hỏi đến nàng. Dung Dung đâu, trong lòng ở bùng nhảy. Hắn thật sự thực để ý chính mình kêu hắn đinh tổng nha. Kỳ thật, cho dù là kim chủ cùng tình ép cũng sẽ không như vậy kêu đi. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ta kêu ngươi an khang được không? Dung dung nói như vậy. Có thể, hoặc là ngươi kêu ta thân ái, lao công đều có thể, ta không ngại. Hắn nghiêm trang nói tán tỉnh nói. Dung dung mặt đỏ, vùi đầu ăn bỏ bít tết. Dung dung đinh khang thái buông giao nĩa. Ân. Nàng ngẩng đầu xem hắn. Đêm qua nói ta thu hồi. Hắn vốn dĩ thực nghiêm túc nói những lời này, nhưng xem dung dung cặp kia anh đỏ mắt, lại nhịn không được vèo một tiếng cười. Dung dung vốn dĩ cũng rất nghiêm túc. Nhưng vừa thấy đến hắn cười vừa rồi kia cảm xúc trong lúc nhất thời không biết nên thu hay là nên phóng, ngươi cười cái gì? Ngươi anh đào mắt thực đáng yêu. Hắn nói, ngồi dậy ở nàng khỏe mắt hôn một cái. Dung dung nghe hắn nói lời này, nội tâm kỳ thật là hồng mất. Nàng hiện tại rất khó chịu hảo sao. Hắn cư nhiên nói nàng anh đào mắt đáng yêu. Hảo, ta hy vọng về sau ngươi có cái gì vấn đề, đều có thể hỏi ta. Đinh khang thái không hề đậu nàng, liền nói. Dung dung thấy hắn nói thực chân thành. Nói cái gì đều có thể chứ? Đúng vậy, cái gì đều có thể. Đinh Khang Thái nói. Nàng có thể hỏi cái gì, kỳ thật Dung Dung cảm thấy chính mình cái gì đều không thể hỏi. Người đối đinh tiểu mễ cảm thấy hứng thú, ta có thể nói cho ta cùng nàng hết thảy, bao gồm nàng kỳ thật cũng không phải ta thân tỷ tỷ, mà ta cũng đích sắc thâm ái quá nàng. Đinh Khang Thái nói, nhưng thật ra thản nhiên, hắn là muốn cùng Dung Dung hảo hảo phát triển, tranh chấp sẽ thương cảm tình, thẳng thắn mới có thể làm hai người tiếp tục đi xuống đi. kia hiện tại đâu? Dung Dung cũng không ngoài ý muốn, chỉ hỏi nói. Hiện tại, đại khái cũng ái đi. Có chút đồ vật, tồn tại ở chính mình sinh mệnh như vậy nhiều năm, không có khả năng nói hủy diệt liền hủy diệt. Đinh Khang Thái cũng là thực để ý đinh tiểu mễ, đại khái cuộc đời này không có khả năng không để bụng nàng. Nga Dung Dung thực mất mát, đây là sáng sớm liền biết đến đáp án, hiện tại rõ ràng trong lòng vẫn là sẽ thất vọng cùng khổ sở. Trước kia đại khái duy nhất mục tiêu chính là làm chính mình xứng đôi nàng. Giúp nàng hoàn thành sở hữu nàng muốn hoàn thành sự tình, làm nàng lưu tại ta bên người, ta đối nàng ái càng có rất nhiều chiếm hữu. Hiện tại, nàng là ta thân nhân, ta thực tôn trọng người. Ta bảo hộ nàng, cũng hy vọng nàng vui vẻ vui sướng, nhưng đã không có một đinh điểm muốn chiếm hữu cảm xúc. Dung Dung nghe tim đập ra tốc, tuy rằng là anh đỏ mắt, vẫn là nỗ lực nhìn hắn, nghe hắn nói đi xuống. Dung Dung, ta tin tưởng từ chúng ta bắt đầu đến bây giờ, ta cùng ngươi sở biểu đạt đều không phải cái gì kim chủ quan hệ. Mà là chúng ta phải hảo hảo kết giao Ta không thể bảo đảm hiện tại này Một giây ta tâm toàn bộ thuộc về ngươi Nhưng là ta có thể thực nói cho ngươi Ta thực thích ngươi Nếu cảm thấy như vậy ta Ngươi không thể tiếp thu. Hôm nay lúc sau ngươi chỉ là khoa tấn kỳ hạ một người nghệ sĩ Ta sẽ buông tay Sẽ không tái xuất hiện ở chỗ này Dung dung ha hốc mồm Nhìn không chớp mắt nhìn hắn Ngươi thích ta Không thích ngươi Ta sẽ ngồi ở đây Cho ngươi làm bò bít tết Liêu nhiều như vậy Đinh Khang Thái buồn cười Dung Dung Ta chưa bao giờ là một cái sẽ lãng phí thời gian người. Ta cùng ngươi ở bên nhau, nhất định là bởi vì ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Dung dung thiếu chút nữa muốn khóc ra tới, kết quả đôi mắt đỏ lên, nước mắt muốn trào ra tới, tuyến lệ kích thích làm nàng lại bắt đầu muốn khóc. Sau đó ngay từ đầu muốn khóc, nàng đôi mắt liền thứ đau đau, kết quả nước mắt liền chạy ra đi tới. Nàng liền nhịn không được muốn rủi mắt, đinh khang thái một phen nắm lấy tay nàng, ngươi làm gì vậy? Đôi mắt đau. Dung dung thanh âm còn hơi hơi nghẹn ngào. Đừng xoa, ta lấy khăn giấy cho ngươi đem nước mắt lau, sau đó lại tích điểm thuốc nhỏ mắt. Đinh Khang Thái nói chịu khăn giấy cho nàng lau nước mắt thủy, thấy nàng chóc mũi đều là hồng hồng. Bộ dáng này rất là chọc người chịu mến, trong lòng thở dài một tiếng. Dung, dung, ngươi thật lãng ốc. Ta là rất ốc. Dung dung nói xong, gắt gao vây quanh được hắn cổ. linh 808 một bước khó đi. Dung dung không phải một cái lòng tham người, đương hắn nói câu kia hắn thích nàng, nàng liền phi thường phi thường thỏa mãn.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 linh 809 toàn văn đại kết cục thượng. Dung dung còn đỏ mặt, nghe được hắn lời nói mặt càng là hồng như yến chỉ, vòng tay ở hắn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, đinh khang thái tiên sinh, ta hiện tại phát hiện, ngươi phi thường yêu cầu một thứ. Thứ gì? Hắn thần sắc rất là ai muội ánh mắt càng là ăn người nóng cháy. Thuốc tẩy. Dung dung một đám tự nói, lại hoàng lại ô. Sẽ sao? Rõ ràng là màu trắng. Nói xong, hắn ninh một phen nàng tiểu thí thí. Còn có thể hay không hảo hảo câu thông. Hiện tại thật sự nói cái gì đều dám nói nha. Ta đi tắm rửa. Hiện tại Thượng Hải thật sự là nhiệt, vừa mới lại làm vận động, một thân hạn thấm thấm, nàng từ trên người hắn lên tiến phòng tắm. Ta cùng ngươi cùng đi. Đinh Khang Thái lập tức đuổi kịp. Ngươi không được động tay động chân. Đại trời nóng làm cái này sự tình thật sự thực nhiệt, hơn nữa dễ dàng ra mồ hôi, nàng thật sự có điểm sợ ra mồ hôi. Hảo, không động thủ động cước. Hắn bảo đảm. Vì thế hắn đi theo đi vào. Đi vào lúc sau một khai còn rất sau, chỉ chốc lát sau truyền đến Dung Dung thanh âm, ngươi không phải đã nói không động thủ động cất sao. Nam nhân thanh âm trầm thấp mà đắc ý, ta hiện tại động không phải tay cùng chân nha. Dung Dung vô lực, quả nhiên vẫn là thượng nam nhân đương. Phòng tắm ra tới, Dung Dung ăn mặc chảm ẩn ti áo ngủ, trước cấp nam nhân sát tóc, sau đó chính mình lại chậm dại xoa tóc. Chỉ chốc lát sau đinh khang thái bắt đầu tiếp nhận, một bên cho nàng sát đầu, một bên nói, Dung Dung, ta gần nhất suy nghĩ một sự kiện. Không biết ý của ngươi như thế nào? Dung Dung ngồi ở thoải mái trên sofa, bởi vì quá liều vận động, làm nàng cả người đều lười biếng. Chuyện gì nha? Chúng ta kết hôn đi. Hắn nói. Dung Dung nghe lời này khiếp sợ cực kỳ, quay đầu có chút không thể tin tưởng nói, ngươi vừa rồi nói kết hôn. Đúng vậy, kết hôn. Hắn lại lần nữa nhắc lại, ngươi nếu là đồng ý, ngày mai chúng ta hồi một chuyến thanh dương làm chứng. Ngươi xác định sao? Dung Dung cũng chưa dám tưởng ngày đó. ta không xác định như thế nào sẽ cùng người cầu hôn. hắn có điểm buồn cười nói, ta diễn trong phim, nam chính cầu hôn mới sẽ không như vậy. dung dung cười nói, cùng ta tới. hắn kéo tay nàng, hai người đi đến phòng. tiến phòng dung dung liền sợ ngây người, ở kia trương King xài trên giường bãi đầy màu đỏ chạm đến hoa hồng, giường đôi lại dùng hoa hồng bãi một cái tâm hình, trung gian phóng một cái nhẫn hộp. hắn cầm lấy nhẫn, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một quả phỉ thúy kim cương nhẫn. hắn quỳ một gối xuống đất. gả cho ta, được không? Dung Dung nhìn xem Nhẫn, lại xem hắn, trong lúc nhất thời lệ nóng rưng trọng, "Hảo." Đinh Khang thái cho nàng mang lên Nhẫn, đem nàng ôm chặt lấy. Kỳ thật hắn cùng Dung Dung cầu hôn nội tâm là thấp hỏng, Dung Dung mấy năm gần đây sự nghiệp phát triển đặc biệt hảo, là nàng sự nghiệp bay lên kỳ, đối nàng tới nói hiện tại kết hôn chưa chắc là một chuyện tốt. Liên tính nàng cự tuyệt, hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy đáp ứng kết hôn, làm hắn đã kinh hỉ lại là yêu thương. Liền hôn môi chứ một chút nàng vành hai. Dung dung cúi đầu nhìn nhẫn, tinh tế thủy nhuận cao pha lê phỉ thúy giới mặt, dưới mặt là tâm hình, bị 19 viên tế toàn vây quanh, xa hoa lại mỹ lệ, hảo hảo xem nha. Người thích liền hảo. Đinh khang thái nhéo lên nàng mặt. Dung dung trong lòng ngọc thực, không ngừng nhìn nhẫn, sau đó chạy ra đi đối với tay chiếu bức ảnh. Sau đó đối với này một giường hoa cũng chiếu chiếu phiến, hai người lại ngồi ở mép giường tự chụp một trường. Đột nhiên nàng có loại tưởng công khai xúc động. Quá vãng hai người đi ra ngoài đều phi thường cẩn thận, liền sợ sẽ bị người chụp đến hoặc là nhìn đến. Dung Dung kỳ thật cũng có chút chán ghét, hơn nữa nàng cảm thấy hắn cũng không mấy vui vẻ như vậy. Hai người kết giao cũng vài cái năm đầu, hiện tại công khai kỳ thật cũng không quan hệ đi. nay một giường hoa làm sao bây giờ? Hoa quá Mỹ, Dung Dung đều không nghĩ ngủ. Hơn nữa hoa hồng tất cả đều là thứ, nàng sợ nằm xuống đi chính mình một thân bao. Ta cách một tầng khăn trải giường, đem khăn trải giường liên quan hoa phóng tới bên cạnh là được. Hắn nói. Xem ra lãng mạn cùng yêu cầu đại giới Nga. Dung phí cùng hắn cùng nhau rửa sạch khăn trải giường. Bằng không đâu. Ta còn không phải sợ người nào đó thất vọng. Đinh Khang Thái liếc nàng liếc mắt một cái. Đem một giường hoa rửa sạch sau, hai người lập tức nằm trên đó, mặt đối mặt sau đó nhìn nhau cười, lại thân tới rồi cùng nhau. Ngay kế sáng sớm, Dung Dung liền đã tỉnh, nàng ở phòng khách làm yoga, Đinh Khang Thái ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, lưu tiểu phỉ gọi điện thoại tới. Ngươi chừng nào thì đem hoa ngu quan tổng cấp đắc tội, ngươi có biết hay không rất nhiều truyền thông tức công ty điện ảnh đều thu được tin tức, muốn kết thúc cùng ngươi hợp tác. Lưu Tiểu Phỉ nói, Nga, nếu những cái đó muốn cùng ta kết thúc hợp tác, vậy kết thúc đi. Dung Dung đảo không thèm để ý. Ngươi nói cái gì? Lưu Tiểu Phỉ như là không nghe hiểu Dung Dung nói, Dung Dung, ngươi tuy rằng là khoa tấn nghệ sĩ, nhưng không đại biểu ngươi chỉ cần khoa tấn là có thể sống. Ngươi trong tay rất nhiều đại ngôn, tiết mục. còn có điện ảnh đầu tư phương đều không chỉ khoa tấn một nhà, ngươi minh bạch sao? Ta minh bạch nha, chính là nhân gia đã thả ra nói như vậy, ta có thể làm sao bây giờ? Tiểu phỉ tỷ phiền thoái ngươi cũng thả ra phong đi, về sau ta dung dung sở hợp tác điện ảnh, phim truyền hình cập đại ngôn quảng cáo, tiết mục chân nhân tú, chỉ cần cùng hoa ngu có quan hệ, ta đều không tiếp. Dung dung nói, Dung dung, ngươi có phải hay không thật cảm thấy chính mình là đại bài, có thể phong sát công ty điện ảnh? Lưu tiểu phỉ bị nàng lời nói lôi tới rồi. Không có nha, ta tưởng nếu hoa ngu đều như vậy nói, chúng ta khẳng định phải làm ra một chút đáp lại. Ngươi liền làm như vậy đi, hảo sao? Dung dung nói vững vàng lại bình tĩnh. Ngươi quả thực là điên rồi. Lưu tiểu phỉ nói như vậy. Đại khái thật là nga, ngươi liền như vậy cùng người ta nói đi. Mặt khác, về sau ta chụp điện ảnh, phim truyền hình, còn có tiết mục thông cáo, chỉ cần có dương kỳ, ta dung dung liền tham gia. Dung dung lại nói. Dung Dung, ta biết ngươi hiện tại là thực hồng, Tây Du lập tức muốn chiếu, gần nhất cũng xảo thực nhiệt. Nhưng là này không đại biểu ngươi có thể phong sát công ty điện ảnh thậm chí minh tinh. Còn có, ngươi biết này truyền ra đi người khác sẽ nói như thế nào ngươi sao? Lưu Tiểu Phỉ nói. Tiểu Phỉ tỷ, ngươi là của ta người đại diện, ta hy vọng về sau rất nhiều chuyện ngươi đều tôn trọng ta quyết định. Ta đã quyết định làm như vậy, mặc kệ truyền thông như thế nào giảng ta đều sẽ không thay đổi. Dung Dung nói, còn có Nga. Từ giờ trở đi một năm nội không cần cho ta tiếp tần công tác, ta tính toán nghỉ ngơi một năm. Lưu tiểu phỉ choáng váng, mà Dung rung đã cắt đứt điện thoại. Đinh Khang Thái bữa sáng đã làm tốt, nàng đi qua đi ôm lên hắn eo, mặt chôn đến hắn ngực. Làm sao vậy? Đinh Khang Thái nắm nàng đôi tay. Không, liền hảo ôm ngươi, hảo vui vẻ. Nàng nói. Đinh Khang Thái bật cười, xoay người nâng lên nàng mặt hôn môi, hai người triển triển miên miên hôn một hồi lâu, mới ngồi xuống ăn bữa sáng. Dung Dung không làm Chu Anh lại đây, mà là làm nàng trở lại kinh thành. Ngươi ở kinh thành còn có thông cáo, nhớ rõ sao? Dung Dung, Chu Anh nói, ta biết ta, ngươi giúp ta đẩy đến ngày mai, ta buổi tối trở về. Dung Dung nói, Chu Anh biết hai cũng không có đinh tổng quan trọng, tự nhiên chỉ có thể nghe lệnh. Hai người chạy tới thanh dương, Đinh Khang Thái cũng tự huyền đồ mi cũng chưa thông chi, đi trước cục dân chính cầm chứng, lấy xong chứng ngồi vào trong xe. Dung Dung nhìn hồng sách vở, chụp bức ảnh. Ta tưởng phát đến người bù đi lên, có thể sao? Dung Dung nói. Đinh Khang Thái chính lái xe, hắn rất sớm phía trước liền để qua, hy vọng công khai, như vậy ngày thường đi ra ngoài không cần lén lút. Đương nhiên có thể. Đinh Khang Thái khỏe miệng giơ lên. Dung Dung đã phát một cái huệ bù, xứng bốn chương đồ, một chương là mãn giường hoa hồng, một chương là xinh đẹp nhẫn, một chương là hai người tự trụ chiếu, cuối cùng một chương là kết hôn chiếu, sau đó văn tự là hôn Đinh Khang Thái. Dung Dung hiện tại thấy bồ phèn xước chừng 9.000 vạn, nàng này thấy bồ một phát đi ra ngoài, liền như ở giới giải trí đầu một viên bom nguyên tử, toàn bộ giới giải trí đều chấn động. Từ nay thấy bồ phát hiện đi, sở hữu môn hộ đầu đề đều là Dung Dung hôn tin tức, Lưu Tiểu Phỉ, Chu Anh thậm chí là Khoa Tân có công xã giao bộ môn điện thoại đều bị đánh bạo. Lúc này Dung Dung ở tự gia cùng Đinh Khang Thái cùng nhau tuyên cáo tin tức tốt này. Đinh đổ mi nhưng cao hứng, liền cùng bọn họ thương lượng kết hôn sự tình. Ta hiện tại trong tay còn có công tác, đại khái còn muốn vội 2-3 tháng bộ dáng. Bất quá ta cùng tiểu phỉ tỷ nói, gần nhất một năm nội đều không cần an bài công tác, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Dung Dung vừa mới kết hôn, có điểm thẹn thùng, mặt đều hơi hơi hồng năng. Ta cũng như vậy tưởng, chờ Dung Dung vội xong rồi nói sau. Đinh Khang Thái nắm chặt Dung Dung tay. Cơm nước xong, Đinh đổ mi lôi kéo Dung Dung đến chính mình cất chứa thất đi, ta đời này không khác yêu thích, liền thích phỉ thúy, cũng thích cất chứa phỉ thúy. Ngươi đến xem, ngươi thích loại nào, đều có thể chọn. Tỷ tỷ, ta biết kia bộ phượng hoàng máu chính là ngươi đưa cho An Khang, ta đã thu nhất quý giá lễ vật, không thể lại muốn. Dung Dung lắc đầu. Ta đưa cho hắn. Hắn như vậy cùng ngươi giảng sao? Đỗ Mi bật cười, kia bộ phượng hoàng máu là hắn ở ta công ty đấu giá hội cạnh đầu đến. Lúc ấy giao cho trong tay hắn khi ta đảo nói với hắn quá, có một ngày hy vọng phượng hoàng máu có thể cho hắn yêu nhất người. Dung Dung bừng tỉnh, hắn đưa chính mình khi hai cái kỳ thật không hảo. khi đó hắn trong lòng cũng đã thích nàng sao dung dung ta thật sự thật cao hứng ngươi cùng an khang ở bên nhau từ hôm nay trở đi ta liền thật sự yên tâm hắn tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc đồ Mi nói an khang gọi điện thoại cho nàng nói hắn kết hôn khi nàng ngày hôm qua cao hứng một đêm không ngủ liền nghĩ muốn như thế nào giúp đỡ làm bọn họ hôn lễ tự huyền xem nàng như vậy đều ghen phía trước đồ Mi cổ y đến gặp ở kinh thành quá một lần dung dung cùng hắn nói qua an khang nói qua sự tình trước kia an khang Hắn nội tâm kỳ thật là cái hài tử, không có điểm xuất phát và nơi quy tụ, không có cảm giác an toàn. Hắn yêu cầu một nữ nhân, cho hắn toàn bộ ái, cũng cho hắn một cái ra. Dung dung, ta cảm thấy ngươi chính là người kia. Nói thật, đã từng ta cho rằng nữ nhân sự nghiệp rất quan trọng, ta cũng ở rất dài thời gian trầm mê ở phỉ thúy trong thế giới, trầm mê thế tục thú hận. Nhưng sau lại ta mới biết được, kỳ thật chỉ có gia đình mới là quan trọng nhất nhất quý giá. Chỉ có cùng chính mình yêu nhất người ở bên nhau. Nhân sinh mới có thể viên mãn. Dung Dung nhớ kỹ những lời này, cũng bắt đầu xem kỹ chính mình, bắt đầu làm chính mình thả chậm bước chân. Bằng không, nàng cũng sẽ không làm Lưu Tiểu Phỉ cho chính mình đình rất công tác. Chương 810 toàn văn đại kết cục hạ. Kỳ thật ta cũng giống nhau. Cùng hắn ở bên nhau lúc sau, nàng biết bị người yêu thương có bao nhiêu tốt đẹp. Nàng mãnh liệt tưởng cùng người nam nhân này tạo thành một gia đình, hảo hảo chiếu cố hắn, yêu thương hắn. Dung Dung nhận được Lưu Tiểu Phỉ điện thoại, nói cho ta Ngươi bộ bị trộm tài khoản. Nàng nghe cười, không phải a, ta cùng an khang là kết hôn. Ta thiên. Lưu tiểu phỉ cảm thấy chính mình mười trái tim đều không đủ dùng, vì cái gì không trước đó nói cho ta đâu. Thực xin lỗi sao, hiện tại biết cũng không chấm nha. Dung Dung nói. Ngày hôm qua liền nghĩ kỹ rồi. Lưu tiểu phỉ áp lực ngực tức giận hỏi. ân, ngày hôm qua hắn cầu hôn, ta đáp ứng rồi. Khó trách người đỉnh công làm. Lưu tiểu phỉ thở dài, hành đi. Ta biết như thế nào làm. Kế tiếp, vất vả ngươi, tiểu phỉ tỉ. Dung Dung cười. Kết thúc điện thoại, Dung Dung nhìn một chút vội bù. Bình luận đã trăm vạn hơn, chuyển phát cũng là mấy trăm vạn, điểm tán, tin nhắn vô số. Nàng toàn bộ cũng chưa hồi, chỉ chú ý tới duy nhất một cái chuyển phát, chính là đình tiên sinh bản nhân. Hắn hồi phục cũng rất đơn giản, ân, hôn. Dung Dung cười ra tiếng tới, không bao giờ xem vội bù. Buổi chiều trở lại kinh thành, vừa ra sân bay đã bị phóng viên vây quanh. Đinh Tổng, Đinh Tổng, xin hỏi ngươi cùng Dung Dung kết giao đã bao lâu? Các ngươi là phụng tử thừa hôn sao? Vô số vấn đề ném qua tới, Dung Dung quay đầu xem Đinh Khang Thái, nghĩ thầm hắn đại khái không thói quen như vậy, liền phải về hợp thời. Hắn méo một chút chính mình tay, sau đó hắn cười đáp lại, ta cùng Dung Dung trước sau kết giao đã có 5 năm, ta đối nàng nhất kiến trung tình. Đến nỗi có phải hay không phụng tử thừa hôn, gần nhất chúng ta là tương đối nỗ lực, đến nỗi có hay không thành quả đến đi bệnh viện kiểm tra một chút. Vị này phóng viên bằng hữu nhắc nhở ta, nếu có tin tức tốt, nhất định nói cho đại gia. Dung dung, nghe nói ngươi xuất đạo là bởi vì đinh tổng một đường phùng ngươi, ngươi mới có thể thượng vị. Đối này, ngươi có cái gì giải thích, lúc trước ngươi cùng đinh tổng ở bên nhau, không phải là bởi vì nào đó giao dịch đi. Lời này vừa hỏi ra tới, đinh khang thái sắc mặt trầm hạ tới, ánh mắt đảo qua có chú ý tới cái kia phóng viên đến từ cái nào truyền thông. Dung dung đảo không tức giận, nàng cười nói, nói thật. An Khang đối ta tới giảng đã là ta ái nhân, cũng là ta ái nhân. Ta cảm kích hắn đối ta tín nhiệm cùng cho tới nay duy trì, không có hắn cũng không có hiện tại ta. Nhưng ta có thể thực khẳng định nói cho đại gia, ta cùng hắn ở bên nhau chỉ là bởi vì ái. Đinh Khang Thái lộ ra ý cười. Phóng viên bắt đầu hỏi bọn hắn khi nào làm thức cưới, dung dung liền nhất nhất đáp lại. Nàng còn có công tác, Đinh Khang Thái cũng nội, thức cưới sự tình còn ở chuẩn bị. Tóm lại đến lúc đó nhất định sẽ thông chi truyền thông. Từ sân bay lên xe sau. Đinh Khang Thái lập tức gọi điện thoại, muốn phong sát vừa rồi loạn hỏi chuyện truyền thông. Không cần làm, không cần thiết, chúng ta hiện tại vui vui vẻ vẻ, không cần mọi chuyện cùng người giao đái. Dung Dung ở cái này trong vòng, nàng cũng bị người mang quá, hiện tại đều xem phi thường đạm, căn bản không thèm để ý này đó. Ta cảm thấy hiện tại làm đinh tiên sinh thái thái, là trên đời vui vẻ nhất sự tình, người khác cùng sự đều không quan trọng. Dung Dung nói ôm hắn hôn một cái. Đinh Khang Thái ôm chặt nàng, hôn một cái cái chán của nàng. Kết thành hôn, Dung Dung lập tức đầu nhập vào công tác, phía trước có nói tốt đại ngôn, còn có một cái diễn không chụp xong. Chờ chụp hảo đại ngôn cùng kết thúc công tác, nàng liền hoàn toàn nghỉ ngơi. Mà Đinh Khang Thái mới vừa không hai ngày liền đi công tác đi nước Mỹ, bọn họ đại khái là kỳ quái nhất phu thê. Có sự tình cùng ngươi giảng. Lưu Tiểu Phỉ có một ngày đối nàng nói, khoa tấn gần nhất ở trong ngành phóng lời nói, về sau phạm là cùng hoa ngu hợp tác công ty địa ảnh, truyền thông, nghệ sĩ, khoa tấn giống nhau phong sát không hợp tác. Dung Dung thực ngoài ý muốn, ngươi đem chuyện này cùng An Khang nói sao? Không có. Nhưng là ngươi cảm thấy chuyện của ngươi, có thể giấu giếm được Đinh Tổng sao? Còn có, không ít nhãn hiệu đều cùng ta câu thông, nguyện ý tài trợ ngươi cùng Đinh Tổng hôn lễ, từ khách sạn, quà tặng, hôn xe, lễ phục ứng, có điều có, đều là một đường nhãn hiệu. Lưu Tiểu Phỉ nói, chúng ta còn không có tưởng hào hôn lễ phải làm sao bây giờ, ta phải nghe hắn. Dung Dung nói, Dung Dung đại ngôn không ít nhãn hiệu. Rất nhiều nhãn hiệu tỏ vẻ, rung rung kết hôn sở hữu đồ vật, nhãn hiệu thương đều nguyện ý tài trợ, bất quá nàng trước sau không đáp lại. Lúc sau tham dự hoạt động, không ít người hỏi đến nàng cùng Đinh Khang Thái tình yêu cùng hôn nhân, nàng cũng là thong dong lương đối. Thực mau lưu tiểu phỉ cùng nàng nói, vũ trụ này bộ quốc tế tính phim khoa học viễn tưởng định ra nữ chính là nàng, mà đầu tư xuất phẩm phương từ hoa ngu sửa vì khoa tấn. Cái này tin tức lại lần nữa bị thượng đầu đề, Võng hữu đều thảo luận. Đây là Đinh Khang Thái vì ái thê không tiếc huynh tận toàn lực tranh thủ đến tới. Đinh Khang Thái về nước kia đến, bị không ít truyền thông đổ đến. Đinh Tổng, có đồn đãi lần này đi nước Mỹ, ngươi là vì Dung Dung đóng vai vũ trụ mà trao đổi đầu tư phải không? Thật là! Đinh Khang Thái cười đáp lại. Đồn đãi vũ trụ quốc nội đầu tư xuất phẩm phương là Hoa Ngu, bởi vì Dung Dung cùng Hoa Ngu lão tổng nhau quá không thoải mái. Đinh Tổng vì bác Mỹ nhân cười, mới chạy đến nước Mỹ nói hạ hợp tác, làm Dung Dung biểu diễn nữ chính là như thế này sao ngươi nói vì bác mỹ nhân cười cái này từ ta thử thích đinh khang thái cười nói ta xem qua vũ trụ kịch bản bên trong nữ chính cơ hồ là vì dung dung lượng thân đính tạo ta nghĩ không ra ở quốc nội trừ bỏ nàng còn có ai có thể diễn đinh tổng ngươi nhất định thực cái dung dung mới bằng lòng như vậy vì nàng trả giá vì chính mình lão bà làm bất cứ chuyện gì ta đều cho rằng theo lý thường hẳn là các ngươi nói đúng sao ta còn nghe nói dương kỳ là bởi vì đắc tội dung dung Ngài mới làm việc vụ phong sát nàng, phải không? Di, có chuyện này sao? Đinh Khang Thái vốn dĩ đều phải đi rồi, dừng bước chân, từ nay về sau khoa tấn sở hữu tài nguyên đều sẽ lấy Dung Dung vì trung tâm, bất quá lao bà của ta chụp xong vũ trụ sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau lại phóng viên lại hỏi hôn lễ, hắn chỉ là mỉm cười mà chống đỡ, chỉ nói định hảo sẽ thông chi đại gia. Lên xe khi, Dung Dung liền ở trong xe chờ hắn, phóng viên cùng lại đây, mắt xác liền nhìn đến Dung Dung liền ở trong xe. nhưng đinh khang thái lập tức đóng cửa lại làm tài xế tới lái xe ngươi không phải muốn đóng phim sao đinh khang thái biết nàng còn hấp dẫn muốn chụp xuất diễn của ta ngày hôm qua đóng máy cho nên ta liền trước tiên đã trở lại dung dung nói ngươi thật sự bởi vì mới chạy tới nước mỹ nha ta không thích lao bà của ta bị uy hiếp đinh khang thái ôm lấy nàng đặc biệt cho phép ngươi đi nước mỹ chụp xong vũ trụ chờ ngươi trở về chúng ta liền kết hôn dung dung ôm lấy hắn ở trên mặt tàn nhẫn hôn vài khẩu nói Ngươi thật là trên đời tốt nhất nam nhân, ngươi như vậy thật sự sẽ đem ta sùng hư. Ta chính mình lão bà, sùng xấu xa một chút, lại có quan hệ gì. Đinh Khang Thái hưởng thụ Nguyễn Ngọc ôn Hương, rất là thỏa mãn. Dung Dung kết thúc quốc nội công tác, liền muốn lên đường đi nước Mỹ đóng phim. Đi nước Mỹ đi, bọn họ trở về một chuyến bạc xuyên, cùng người nhà giao đái một chút kết hôn sự tình. Chờ đính phi cơ khi, Chu anh nói, Đinh Tổng hội cùng ngươi cùng đi. Dung Dung lập tức gọi điện thoại cho hắn, ngươi muốn cùng ta cùng đi. đương nhiên ngươi một người chạy đến trời xa đất lạ địa phương ngươi tiếng anh cũng liền giống nhau hơn nữa khoa tấn bên kia có phần công ty vừa lúc ta xử lý mấy cái hạng ngủ. hắn nói dung dung cảm động nuôi toan lão công ngươi đối ta thật tốt biết liên hảo đinh khang thái cũng là buồn cười dung dung chụp vũ trụ chụp, chụp nửa năm lúc sau mới bắt đầu xuống tay chuẩn bị hôn lễ hôn lễ là đinh khang thái chuẩn bị tuy rằng không ít nhãn hiệu tài trợ thương đưa ra muốn tài trợ đinh khang thái một nhà cũng chưa tiếp thu Bọn họ ở Bạc Xuyên Bày một lần rượu, chính thức hôn lễ thì tại Thanh Dương làm. Làm thực long trọng, nhưng cũng không có mời truyền thông. Dung Dung thỉnh chính mình trong vòng bạn tốt tham dự, bao gồm Lưu Chính Vĩ. Lưu Chính Vĩ hiện tại có cũng một người đang ở kết giao bạn gái, cũng kế hoạch kết hôn. Ngay từ đầu Dung Dung nói mời Lưu Chính Vĩ, Đinh Khang Thái còn chọn một chút mi vừa nghe hắn có bạn gái, mới chưa nói cái gì. Nam nhân, đối chính mình khác phái bằng hữu luôn là phi thường keo kiệt. Hôn lễ ở Ba Nguyệt Cử hành Thanh dương mùa đông vừa mới qua đi, xuân về hoa nở thời điểm. Dung Dung hôn lễ, ở quốc nội giới giải trí nhiệt độ đứng hàng đệ nhất, nhưng là hôn lễ không có mở ra bất luận cái gì một nhà truyền thông. Hôn lễ sau khi kết thúc, Dung Dung cùng Đinh Khang Thái liền tuần trang mật đi. Nàng ở Thái Lan khi nhận được lưu tiểu phỉ điện thoại, bởi vì phía trước chụp quá một bộ điện ảnh ngày đêm hành bị đề danh Kim lưu thưởng giải nữ chính xuất sắc nhất, hỏi nàng tham gia hay không trao giải lễ. Không đi đi. Nàng còn Đinh Khang Thái còn có kế hoạch Đông Nam Á hành trình sau sẽ đi Châu Âu, hơn nữa nàng cũng quyết định tạm dừng công tác, tự nhiên sẽ không lại đi tham gia trao giải lễ. Lưu Tiểu Phỉ cũng không miễn cưỡng, nhân gia hiện tại là Đinh Thái Thái, Khoa Tấn ảnh nghiệp tân một vòng góp vô khi, Dung Dung là nhóm đầu tiên nhận mua cổ đông, nàng hiện tại là Khoa Tấn cổ đông chí nhất. Dung Dung lần này trao giải lễ không đi, kết quả được Kim Lưu Kim giải nữ chính xuất sắc nhất, Lưu Tiểu Phỉ gọi điện thoại cùng nàng báo tin vui, nàng không nhận được. Chờ biết khi, bọn họ đã tới rồi Châu Âu. Lưu Tiểu Phỉ vốn dĩ tưởng, Dung Dung tuy rằng nói nghỉ ngơi một năm, đại khái tuần trăng mật trở về này sau, nàng liền không chịu ngồi yên muốn tái nhậm trước. Rốt cuộc minh tinh không thể rời đi công chúng tầm mắt lâu lắm, càng đừng nói một đống kịch bản đang chờ, đều muốn nhìn Dung Dung khi nào tái nhậm trước, có thể hay không có đương kỳ. Nàng cùng Đinh Khang Thái Sáu Nguyệt mới trở về, Lưu Tiểu Phỉ lập tức tới tìm nàng nói công tác sự tình. Dung Dung hiện thất thần, chỉ nói kịch bản trước bông, nếu có thích hợp, nàng vẫn là nguyện ý diễn. Ngay sau đó nàng được đến tin tức, chính mình bị đề danh kim như thưởng tốt nhất nữ chính. Lần này, ngươi tổng sẽ không không tham gia đi. người tiếng hô lớn nhất. Lưu tiểu phỉ nói. Hành, lần này ta tham gia. Dung dung hỏi Đinh tiên sinh tham gia hay không. Đi xem xem náo nhiệt cũng có thể. Hắn nói. Bước trên thảm đỏ khi, đinh khang thái nắm dung dung cùng nhau đi, vốn là an bài áp trục đi. Ai biết có một cái khác một đường nữ minh tinh lần này nữ chính tiếng hô cũng rất cao, lăng là không chịu đi trước. Tưởng chờ Dung Dung đi xong lại đi. Đinh Khang Thái nghe cũng là buồn cười, cấp ban tổ chức gọi điện thoại, lôi kéo Dung Dung trước đi ra ngoài. Mà chờ Dung Dung đi xong, đi thảm đỏ bộ phận đã kết thúc. Có nghĩ đoạt giải. Đinh Khang Thái tiến đến nàng bên hai. Có tưởng thưởng đương nhiên hảo nha. Dung Dung tâm tình hảo, tựa hồ đến không được thưởng căn bản không quan trọng. Đinh Khang Thái xoa bóp nàng mặt, sớm biết rằng ta cùng bình chọn sẽ chào hỏi một cái, cho ta thái thái một cái tưởng thưởng. Ta biết ngươi sẽ không. Người biết ta thích bằng thực lực của ta được đến ta tưởng thưởng dung dung cười nói hiện tại bắt đầu ban phát giải nữ chính xuất sắc nhất trên đài khách quý bắt đầu trao giải cơ hồ tất cả mọi người ngưng thần nín thở chỉ có dung dung biểu tình thả lỏng tựa hồ đến cùng không được cũng không quan trọng kết quả đương trao giải khách quý tuyên bố tốt nhất nữ chính ngày đêm hành dung dung trong lúc nhất thời toàn trường vỗ tay dung dung nửa ngày không phản ứng lại đây chờ nàng đứng lên Đinh Khang Thái cũng đi theo đứng lên cho nàng một cái đào ôm trong chốc lát ta cũng cho ngươi một cái tưởng thưởng. Dung Dung nhỏ giọng ở bên thai hắn nói. Đinh Khang Thái còn không có phản ứng lại đây, Dung Dung đã chậm rãi độ bước đến trên đài đi. Vừa rồi ta tiên sinh còn ở dưới hỏi ta, có nghĩ đoạt giải. Ta nói, có tưởng thưởng ai không nghĩ muốn, càng đừng nói như vậy có phân lượng tưởng thưởng, thực hưng phấn, cũng thực cảm kích. Cảm ơn giám khảo sẽ, cho ta cái này thưởng. Cảm ơn ngày đêm hành đoàn phim, đây là một cái rất tuyệt đoàn phim, đại gia chuyên nghiệp chuyên nghiệp, Nghiêm túc đoàn kết thời, thời khắc khắc đều cảm nhiệm ta. Cảm ơn đạo diễn từ trường khâm, cảm ơn sở hữu trước đài phía sau màn. Cuối cùng, ta còn tưởng cảm ơn ta lão công đinh khang thái tiên sinh, cảm ơn hắn đối ta bao dung, yêu quý, duy trì cùng vô điều kiện tín nhiệm. Lão công, cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi. Nàng nói xong, toàn trường vỗ tay. Vừa rồi ta cùng ta lão công nói, lão công, ta cũng tưởng cho ngươi một cái tưởng thưởng. Cái này tưởng thưởng chính là, ta đại khái còn phải nghỉ ngơi một năm. bởi vì ngươi phải làm ba ba ta phải làm mụ mụ cái này tưởng thưởng ngươi thích sao lúc này vỗ tay hết đợt này đến đợt khác ngồi ở phía dưới đinh khang thái tắc ngây ra như phỗng đương màn ảnh đánh vào trên mặt hắn hắn đều quên muốn cười ánh mắt dại ra tựa hồ vẫn cư ở tiêu hóa dung dung nói câu nói kia dung dung đích xác mang thai ở nước ngoài khi nàng liền cảm giác chính mình là mang thai nghĩ thầm phải cho hắn một kinh hỉ chờ tham gia lễ trao giải khi nàng đã mang thai ba tháng lưu tiểu phỉ biết chuyện này không khỏi vô trán, trong lòng biết Dung Dung nghỉ ngơi là vô vọng. Lần hai ngày, vũ trụ toàn cầu công chiếu, ở quốc nội đổi mới sở hữu phòng bán vé ký lục, nước ngoài cũng nhiều lần báo tiếp khi, Dung Dung sinh hạ một cái 6 cân 7 lượng nữ nhi, đặt tên tiểu đậu Hà Lan. Đinh Tiên Sinh bắt đầu biến thành một cái nói ba, đối nữ nhi thật sự ái không được, mỗi ngày đều phải ôm nữ nhi, ngày nào đó công tác ở nơi khác đi công tác, tất yếu video. Tiểu đậu Hà Lan càng có rất nhiều giống Đinh Khang Thái, liền Đồ Mi đều nói Thế nhưng một chút không giống mâu thân, ngược lại là nữ bản An Khang. Xinh đẹp hận tình, nho nhỏ miệng, duy nhất kế thừa Dung Dung chính là làn da bạch. Cục bộ thích nhất mang tiểu đầu Hà Lan, mỗi ngày đều phải hỏi đầu Hà Lan mội mội đâu. Nhìn thấy đậu Hà Lan liền ôm không buông tay. Nếu không về sau kết hòa hòa thân đi. Đồ mi sau lại nói như vậy? Dung Dung là không ý kiến, Đinh Khang Thái ngược lại thực lên khốc, về sau rồi nói sau. Ở trong mắt hắn, nữ nhi cái gì cũng tốt. ai muốn cướp đi hắn nữ nhi đó chính là hắn kẻ thù không đội trời chung dung dung quyết định ở đậu hà lan một tuổi sau mới tái nhậm chức kỳ thật ở nàng sinh hoa trong lúc có mấy bộ tác phẩm vẫn luôn đều ở công chiếu nàng tương đương căn bản không có đạm ra công chúng tầm mắt càng đừng nói vũ trụ bộ điện ảnh này ở toàn cầu lấy được siêu cao phòng bán vé không ít hảo tới ổ kịch bản phân dũng tới nàng cũng vẫn luôn đang xem kịch bản nhưng cũng không có hứa hẹn muốn diễn nào một bộ đinh khang thái đối nàng muốn hay không tái nhậm chức vẫn luôn là tôn trọng thái độ Đều tùy nàng. Vì thế Dung Dung nhìn chúng một cái kịch bản, quyết định muốn tái nhậm chức đóng phim khi, nàng lại chúng chiêu. Muốn hay không nhị thai, vốn dĩ không có cố tình đi kế hoạch, nhưng cũng không có đặc biệt đi tránh cho. Đinh Khang Thái thái độ là thuận theo tự nhiên, có liền sinh, không có liền không bắt buộc. Ai biết, lần này liền có. Làm sao bây giờ nha? Dung Dung thực thích cái kia kịch bản, tên gọi hiểm nghi người hiến thân, là một bộ huyền nghi kịch, nhưng kịch bản đặc biệt đả động nàng. Đối dung dung tới giảng cũng rất có tính khiêu chiến. Ta nhìn cái bản, cái này diễn ít nhất công tác cường độ không lớn, chụp xong phòng trường bụng đều sẽ không hiện, không có việc gì ngươi đi đi. Đinh Khang Thái nhìn ra nàng rất tưởng diễn, không nghĩ làm nàng tiếc nuối. Ngươi thật sự như vậy cảm thấy sao? Dung dung phi thường do dự. Thật sự, hơn nữa ta bồi ngươi đi. Đinh Khang Thái nói. Chính là đậu Hà Lan làm sao bây giờ? Dung dung không yên lòng nữ nhi. Nữ nhi một tuổi nhiều. Phóng đinh tiểu mẹ ra chiếu cố cũng không quan hệ, nàng có bạn bồi nàng chơi, không có việc gì. Đinh Khang Thái nói, liền như vậy quyết định. Vì thế, Dung Dung đi đóng phim khi, rất nhiều người đều có thể nhìn đến đường đường vượt quốc tổng tài Đinh Khang Thái tiên sinh giống cái trợ lý giống nhau nhìn chằm chằm nàng ra ra vào vào, chiếu cố nàng ăn, mặc, ở, đi lại. Sau lại không ít người đều biết Dung Dung là mang thai, cũng liền đều lý giải. Dung Dung vẫn là tưởng đậu Hà Lan tưởng không được. đinh khang thái cũng chịu không nổi không nữ nhi sinh hoạt cuối cùng tưởng tượng đem nữ nhi cũng tiếp nhận tới vì thế xuất hiện hình ảnh là đinh tiên sinh có một cái bao một tay bao nữ nhi một tay kia còn xách theo cái túi ra ra vào vào hỏi trong túi trong bao là cái gì tất cả đều là nữ nhi đồ vật ở Dung Dung phim mới đóng máy vào lúc ban đêm hống hảo nữ nhi ngủ Dung Dung ở trong lòng ngực hắn nói ta hiện tại cảm thấy đi lại nhiều một cái nữ nhi phân đi ngươi hái đinh khang thái nghe lại cười cũng không phải là chẳng lẽ ngươi không phải sao chỉ cần nữ nhi ở ngươi trong tầm mắt làm ngươi phân một chút lực chú ý cho ta đều khó thực dung dung cười giống như thật là như vậy nàng phùng hắn mặt hôn một cái ta hiện tại tin tưởng ngươi đối ta ái là trăm phần trăm vì cái gì đinh khang thái nghe nàng nói lời này thanh âm cũng ôn nu lên bởi vì ta và ngươi giống nhau cũng như vậy ái đồ mi tỉ tỉ ái bọn họ một nhà dung dung thấp giọng nói đinh khang thái trong lòng một mảnh mềm mại hôn môi thê tử nói dung dung ngươi thật tốt năm tháng sau dung dung sinh hạ một cái nam anh đinh tiên sinh lúc này có một nam một nữ thực không phải thỏa mãn hôm nay thanh dương tới một cái khách không ngợi mà đến đinh phương phỉ nay vẫn là đinh khang thái tan tầm về nhà đậu hà lan tỉ tỉ tới cửa tiếp phụ thân trong miệng vẫn luôn miệng cô cô cô cô đậu hà lan có thật nhiều cái cô cô tới nhiều nhất đương nhiên là đinh đồ mi hắn còn tưởng rằng đinh đổ mi tới kết quả lai like khách là đinh phương phỉ hắn khẽ biến sắc mặt La ta thỉnh mùi thơm tỉ tới. Dung Dung nhìn đến trượng phu sắc mặt không đối vội nói, chuyện cũ năm xưa đều đã qua đi không phải sao. Nàng la đậu Hà Lan cùng tiểu cựu thân cô cô. Đinh Khang Thái biết Dung Dung cùng Đinh Phương Phỉ vẫn luôn có liên hệ, Dung Dung nếu như đi Hong Kong nhất định sẽ cùng Đinh Phương Phỉ liên hệ. Hắn là mắt nhắm mắt mở, hiện tại nữ nhân này hiện tại ở trong nhà, hắn vẫn có chút không thoải mái. Bất quá ngại với nữ nhi, nhi tử, hắn không biểu hiện ra ngoài. Buổi tối cơm nước xong. Dung Dung mang theo Nhi tử nữ Nhi đi ngủ, Đinh Phương Phỉ cùng Đinh Khang Thái ở phòng khách nói chuyện thiếm. Nhìn đến ngươi hiện tại sinh hoạt, ta thiệt tình thế ngươi cao hứng. Đinh Phương Phỉ cảm thán, mặc kệ thế nào, cuối cùng có một người được đến hạnh phúc. Đinh Khang Thái không nói chuyện. Này một đêm Đinh Phương Phỉ ở trong nhà hắn ở một đêm, ngày kế liền đi rồi, Dung Dung đi đưa, Đinh Khang Thái không có xuất hiện. Sau lại Dung Dung mới nói cho hắn, Đinh Phương Phỉ được cổ tử cung ung thư thời kỳ cuối, thời gian vô nhiều. Đinh Khang Thái nhất thời hoàng thần, thật lâu không nói. Mặc kệ thế nào, tóm lại là thân nhân. Dung Dung nói như vậy. Ân. Nửa năm sau Đinh Phương Phỉ ly thế, Dung Dung cùng Đinh Khang Thái mang theo Tiểu Cửu cùng Đậu Hà Lan đều ở nàng bên người. Truyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.